Giờ phút này thấy thôn trưởng một nhà bị gắt gao ngăn chặn, đang ngồi các hương thân liền càng thêm không có khởi tâm náo sự. Đến nỗi ở trương lập cùng tần lâm hai nhà chi gian, rốt cuộc nên giúp ai, rất nhiều các hương thân tất cả ngồi bất động, chính là tốt nhất trả lời. Nhân gia tần lan linh đều cùng chu thiên đính hồn, thôn trưởng gia nhi tử còn một hai phải ở bên trong làm ở mỹ, này tính chuyện gì? Nếu là này Oai phong tà khí một trường, ngày sau bọn họ nhà ai định ra việc hôn nhân? không cũng đến để phòng tùy thời bị người đoạt đi. Này không thể được. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ cùng khủng bố Lâm Hà Thôn chư vị hương thân, lần thứ hai nhìn về phía Trương Lập một nhà ánh mắt, không khỏi liền thay đổi. Thân là thôn trưởng, Trương Lập hôm nay hành động, thật sự không đủ làm người kính trọng. Trương Lập vẫn chưa ý thức được, hắn ở thôn nhân tâm trong mắt uy tín đang ở kế tiếp bại lui. Giờ này khắc này đối mặt Tần Lâm cương ngạnh, hắn khẽ cắn môi, vẫn là đêm đen mặt tới. Ngươi trước làm Chu Thiên dừng tay. Tần Lâm quay đầu, thấy Chu Thiên đã đánh không sai biệt lắm, đảo cũng không ngại kêu như vậy một tiếng. Chu Thiên, không cần đánh. Chu Thiên quả nhiên liền ngừng lại, buông ra Trương Cử cổ áo, tùy ý Trương Cử té ngã lộn nhào chạy đi tìm Trương lập cáo trạng. Cha, tấu chết hắn. Chỉ vào Chu Thiên, Trương Cử ngữ khi đặc biệt căm giận nhiên, trước mặt mọi người ác nhân trước cáo trạng lại một chút không cảm thấy mà đỏ. Thần Lan Tinh đã không muốn nhiều lời cái gì. Liên trương cử này chỉ số thông minh, còn tưởng cưới nàng tỉ tỉ. Đừng nói không có khả năng, mặc dù thật sự cưới, Thần Lan Tinh thật là lo lắng nàng tương lai cháu trai cùng chất nữ đầu có đủ hay không dùng. Cũng may, nàng đã xác định tỷ phu người được chọn, vẫn là thực ưu tú. Ít nhất Chu Thiên đánh nhau lên, tuyệt đối sẽ không có hại. Về sau chờ cháu trai cháu gái sinh ra, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ chịu người khi dễ. Trương Lập sắc mặt thay đổi lại biến, từ lúc chào đời tới nay chưa bao giờ có nào một lần giống hôm nay như vậy. Căm hận Trương Cử đứa con trai này vô năng. Nếu là Trương Cử đem Chu Thiên tấu bò không đứng dậy, Trương Lập tạm thời còn có thể cố làm ra vẻ trấn an một chút Chu Thiên, làm Chu Thiên đừng ghi hận Trương Cử. Nhưng mà hiện nay bị đánh người là Trương Cử, hắn có thể làm sao bây giờ? Bang vào một thân lão xương cốt, tiến lên đi theo Chu Thiên đánh một trận. không nói hắn đánh không đánh đến thắng Chu Thiên, chỉ nói Tần Lâm cùng Tần Nghị phụ tử hai người ở trước mặt đứng, Trương Lập cũng không dám bảo đảm, bọn họ có thể hay không giúp Chu Thiên vội trái lại đem hắn tấu thượng một đốn. Kể từ đó, mặc dù Trương Cử đầy mặt lòng đầy căm phẫn, Trương Lập vẫn là ngốc chạm tại chỗ, thật sự bó tay không biện pháp. Nếu Trương Cử đã phiên không dậy nổi cái gì sóng gió, Tần Lan Tinh cũng không hề vây xem. Vô vô la tử lạc cánh tay. đem La Tử Lạc mang đi phòng bếp. Các nàng ra phòng bếp nay cái chính là cái gì cũng không thiếu, bảo đảm có thể làm La Tử Lạc ăn cái tận hứng. Vừa mới rất nhiều hương thân đều ở hướng trước mặt hắn đưa ăn, La Tử Lạc kỳ thật đã ăn không sai biệt lắm. Bất quá giờ phút này bị Tần Lan Tinh mang tiến phòng bếp, hắn vẫn là ngoan ngoan đi theo đi. Kết quả là, bên ngoài trương lập đối với Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi lại không thể nề hà đồng thời. Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc chính khoan thai ngồi ở phòng bếp tiểu ghế gỗ thượng, từng người phủng một cái móng heo bảng, gặm chính hoan. Chương 46 Cùng với nhạc giao bị cười tiến ra môn, Tần Lan Tinh trong nhà lần thứ hai đã xảy ra một chút biến hóa. Tỷ như trong phòng bếp phụ trách nhóm lửa nấu cơm người, từ Tần Lan Linh biến thành nhạc giao. Lại tỷ như, giúp La Tử Lạc đơn độc lưu lại đồ ăn người, cũng biến thành nhạc giao. Bất quá! có chút đồ vật là vẫn luôn sẽ không thay đổi. Tỷ như, Tần Lan Tinh vẫn là trong nhà nhất nhà người kia, nửa điểm ra sự cùng việc nhà nông cũng không cần làm. Nhạc giao thật là một cái thực hiền huệ con dâu, cũng là một vị thực khoan dung đại tẩu. Không đơn giản là đối đãi Tần Lan Tinh, chính là đối Tần Lan Linh, cũng phá lệ đau lòng. Chỉ cần nhạc giao ở nhà, căn bản không cho phép Tần Lan Linh chạm vào bất luận cái gì việc nhà nông. Ấn nhạc giao nói tới nói, Tần Lan Linh nên chính là đôi tay không làm việc nhà nông tiểu thư khuê các. Nghiêm khắc lại nói tiếp, tần gia chân chính bị tiểu dưỡng, chỉ có Tần Lan Tinh. Mà nay nhạc giao quá môn, liên quan Tần Lan Linh cũng bị tiểu dưỡng lên. Đối này, Tần Lan Tinh là không có bất luận cái gì dị nghị. Vì tỏ vẻ đối nhạc giao vị này đại tẩu coi trọng cùng cảm kích, Tần Lan Tinh còn cố ý cùng Tần Nghị một đạo đi chấn trên thỉnh đại phu đi hạ hà thôn vì nhạc gia nhị lao xem bệnh. Đồng thời, Các loại dược liệu tùy ý chảo, giống như không cần tiền dường như. Nhạc giao là biết được những cái đó dược liệu dữ dội quý trọng Nếu như không phải gánh nặng quá nặng, nàng sẽ không tùy ý huynh trưởng trốn tránh mặc kệ. Trước kia cũng sẽ không như vậy vất vả nỗ lực làm việc, chỉ vì một tháng giúp cha mẹ chảo một mặt dược. Khi đó nhạc giao, mặc dù một tháng chỉ chảo một mặt dược, đều rất khó kiên trì sống qua. Mà nay Tần Lan Tinh cực kỳ tùy ý danh tác, thật là chọc đến nhạc giao liên tục lắc đầu. trong lòng thật là ấy náy lại khó chịu. Không phải không nghĩ chị liệu hảo tự mình cha mẹ, mà là hoa tần làn tinh nhiều như vậy tiền bạc, nhạc giao ấy náy không thôi đồng thời, cũng lo lắng tần làn tinh sẽ bởi vậy bị tần lâm cùng Lý Thúy Hương cả trách. Tiểu bảo, đại tẩu biết ngươi là hảo tâm, đại tẩu cũng thừa ngươi nhân tình. Chính là đại tẩu không thể tùy ý ngươi như vậy loạn hoa bạc. Đại tẩu nghe ngươi đại ca nói, nay đó tiền bạc đều là ngươi tự mình lên núi đi săn thú đổi lấy. Đại tẩu cũng lên núi chảo quá gà rừng cùng thỏ hoang, biết đó là cơ nào vất vả. Đại tẩu không muốn hoa ngươi tiền bạc, cũng không hy vọng ngươi đem đại tẩu trên người gánh nặng tiếp nhận đi. Đại tẩu là đại nhân, những việc này đại tẩu sẽ một mình gánh chịu, sẽ không cũng trăm triệu không nghĩ liên lụy các ngươi. Mặc kệ là tiểu bảo vẫn là đại ca ngươi, đại tẩu đều không nhạc giao nói chính là thiệt tình lời nói, cũng là phát ra từ phế phủ thật sự lời nói. Nàng rất rõ ràng. Có thể gả cho tần nghị, đã là nàng lớn nhất phúc khí. Nàng không nghĩ lại làm tần gia nhân vi nàng lương đeo vốn không nên thuộc về tần gia người gánh nặng, càng thêm không nghĩ liên lụy tần gia người. Đại tẩu, ngươi đã gả tới nhà chúng ta, chính là chúng ta người trong nhà lạc. Người trong nhà còn cần phân như vậy rõ ràng sao? Ta lại không phải tỉ tỉ của ta, ta trong tay tiền bạc đều là ta chính mình, không phải người khác cấp. Ta tưởng sai như thế nào? Cha mẹ đều sẽ không nói gì đó. Nếu không phải bởi vì xác thật đem nhạc giao coi là người một nhà, Tần Lan Tinh không có khả năng đem tiền tiêu ở nhạc gia nhị lao trên người. Mà nay xem nhạc giao thái độ cùng phản ứng, Tần Lan Tinh càng thêm không hối hận tiêu tiền trị liệu nhạc gia nhị lao hành động. Chính là tiểu bảo, người kiếm tiền cũng không dễ, đại tẩu thật là không nên hoa người tiền Tần Lan Tinh ở nhà cực kỳ được sủng ái, nhạc giao là biết được. Khá vậy không thể bởi vì Tần Lan Tinh được sủng ái, nàng liền không kiêng ngể gì dùng tần lan tinh tiền mà không cùng tần lâm cùng lý thúy hương thông báo không phải sao như vậy đi tính đại ca đại tẩu mượn ta hảo chờ ngày sau ta lớn lên gả chồng thời điểm đại ca đại tẩu lại vì ta ra một phần phong phú của hồi môn bảo đảm ta có thể vẻ vang xuất giá thế nào mắt thấy nhạc giao con nàng chính mình kiên trì cùng hành vi thường ngày tần lan tinh chồng mắt đi dạo cho mặt khác một loại cách nói tự nhiên Tần Lan Tinh cũng là chơi lòng dạ hẹp hỏi. dùng đại ca đại tẩu mượn đảm đương lý do thoái thác, không giấu vết liền đem Tần Nghị cũng coi như đi vào. Chờ đến về sau nhạc giao một hai phải cùng nàng tính, nàng liền có mặt khác lý do thoái thác tới thoái thác cùng thuyết phục nhạc giao. Nhưng mà, nhạc giao không có phát hiện Tần Lan Tinh lời nói chữ nguyên cơ, lại vẫn như cũ lắc lắc đầu. Như vậy không nhạc giao đương nhiên không phải không muốn vì Tần Lan Tinh chuẩn bị phong phú của hồi môn. nhưng tần lan tinh hiện nay còn nhỏ chờ đến tần lan tinh lớn lên gà chồng chẳng phải là còn phải đợi tốt nhất chút năm nay đó trướng cùng nhau tính số dưới nhạc dao chỉ sợ tần lan tinh sẽ ăn càng nhiều mệt nay đây mặc dù tần lan tinh nói như vậy nhạc dao vẫn là cảm thấy không ổn cứ như vậy nói định đại tẩu nếu là có cái gì dị nghị chỉ lo cùng đại ca thương nghị đi ta còn muốn đi tìm la tử lạc liền đi trước Để ngừa nhạc giao lần thứ hai nhiều lời, Tần Lan Tinh xua xua tay, nhanh như chớp xoay người chạy đi rồi. Nhạc giao không nói xong nói, cứ như vậy không thể không gián đoạn. Nhìn Tấn Lan Tinh đi xa thân ảnh, nhạc giao hơi há mổm, lại nhắm lại. Trên mặt xẹt qua vài phần ấm áp, trong mắt càng là kiên định một mảnh. Nàng sẽ không làm tiểu bảo có hại. Cho nàng cha mẹ xem bệnh hoa này đó tiền bạc, nàng ngày sau nhất định nỗ lực gấp bội còn cấp tiểu bảo. Hoàn toàn không biết bởi vì nàng hào phong cấp nhạc ra nhị lao xem bệnh mua thuốc hành động, làm nhạc giao càng thêm nuông chiều nàng. Giờ phút này Tần Lan Tinh, ở thuận lợi cùng La Tử Lạc hội hợp sau, liền khoan thai đi trước chấn trên đi. Đi qua Tần Nghị cùng nhạc giao đại hỉ ngày ấy La Tử Lạc cứu người sự kiện lúc sau, toàn bộ lâm hà thôn hương thân đối La Tử Lạc đều cực kỳ cảm kích. Thậm chí la ra người lại không dám trách móc nặng nề La Tử Lạc, ít nhất ở mặt ngoài. La Gia đã không có đánh chửi La Tử Lạc thanh âm. Đương nhiên, Tần Lan Tinh là rất rõ ràng, La Tử Lạc như cũ vẫn là sẽ đói bụng. Chẳng qua không hề là môi đốn đều đói, mà là biến thành đói tam đốn ăn một đốn, miễn cho cho người mượn cớ lửa gạt kỹ xảo. Đối với La Gia người tuyệt tình cùng vô sỉ, Tần Lan Tinh đã không muốn nhiều lời cái gì. Dù sao hiện giờ La Tử Lạc về nàng che chở, liền tính La Tử Lạc đốn đốn bị đói, nàng cũng nuôi nổi. Bất quá. La Gia người dám tiếp tục bị đói La Tử Lạc, lại không dám lại đem sở hữu ra sự cùng việc nhà nông đều hướng La Tử Lạc trên người đầy, Mà La Tử Lạc lại muốn ra cửa, cũng không cần tiểu tâm cẩn thận đề phòng đề phòng, é sợ cho bị La Gia người phát hiện. Có thể như lúc này như vậy, Quang Minh chính đại đi theo Tần Lan Tinh đi trước chấn trên. Tần Lan Tinh là mang theo La Tử Lạc đi chấn trên mua thư. Phía trước những cái đó thư, nàng thực nghiêm túc dậy, La Tử Lạc cũng cực kỳ dụng tâm học. Lại lúc sau, Tần Lan Tinh ngạc nhiên phát hiện, La Tử Lạc cư nhiên vẫn là cái học bá. Mới bất quá một tháng quan cảnh, nàng đều có loại thực mau liền phải bị La Tử Lạc đuổi kịp và vượt qua nguy cơ cảm. Kết quả là, vì chứng minh thực lực của nàng nơi, Tần Lan Tinh tính toán, lần này tới chấn trên nhiều mua mấy quyển khó khăn so cao thư, để áp chế La Tử Lạc học tập tốc độ quá nhanh cái này làm người quá có áp lực sự thật. Bất quá ở đi mua thư phía trước. Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc còn phải đường vòng đi một chuyến tụ phúc lâu. Tần Lan Linh gần nhất lại có tân theo phẩm ra lò, Tần Lan Tinh đến phụ trách hỗ trợ mang đi tụ phúc lâu. Tụ phúc lâu nội, hứa tứ đã chờ đợi thật lâu. Vừa thấy đến Tần Lan Tinh thân ảnh, lập tức liền chạy tới. Chạy nhanh. Tiểu Nha Đầu cùng Đại Thúc một khối đi gặp chúng ta chủ nhân. Chúng ta chủ nhân lần này chính là vì Tiểu Nha Đầu lần trước đưa tới theo phẩm. cố ý đặc biệt mà đến hứa tứ là thật sự không nghĩ tới, Tần Lan Linh theo phẩm cư nhiên cứ như vậy được đến chủ nhân ưu ái. Hơn nữa, còn dẫn tới chủ nhân đại thật xa tự mình từ Thượng Kinh đuổi lại đây. Vì, chỉ là chính mắt trông thấy theo phẩm chủ nhân. Đối Tần Lan Linh, hứa tứ là không quen thuộc. Cũng cũng chỉ gặp qua như vậy một lần, lúc sau liền không có mặt khác tiếp xúc. Hứa tứ chân chính quen thuộc là Tần Lan Tinh. Thường xuyên tiếp xúc, cũng là Tần Lan Tinh. Giờ phút này chủ nhân muốn gặp người, hứa tứ dẫn đầu nghĩ đến, cũng là Tần Lan Tinh. Đến nỗi Tần Lan Linh, dù sao là Tần Lan Tinh thân tỉ tỉ, có chuyện gì hai chị em cho nhau truyền cái lời nói, giống nhau. Nói nữa, hứa tứ ánh mắt thực độc Chỉ là liếc mắt một cái liền gõ ra, vị kia Tần Lan Linh cô nương là không thể làm chủ. Chân chính chủ sự, còn phải Tần Lan Tinh cái này tiểu nha đầu ra ngựa mới được. Cũng này đây. Hứa tứ một bên giới thiệu sự tình nguyên nhân gây ra, một bên liền đem Tần Lan Tinh dẫn đến tụ phúc lâu xa hoa nhất thiên tự hào ghế lô nội. Nếu Tần Lan Tinh bị mang đi, La Tử Lạc là khẳng định muốn đi theo cùng nhau. Kết quả là, hai người liền một đạo vào thiên tự hào ghế lô. Mộ Dung Hoàng là tới tìm Tần Lan Linh. Nhìn thấy tới người là Tần Lan Tinh, hán đảo cũng không cái gọi là. Đơn giản hỏi mấy vấn đề, liền tiếp nhận Tần Lan Tinh lần này mang đến tiêu phẩm. đồng thời vừa lòng gật gật đầu cấp cho mạnh mẽ khen ngợi thấy mộ dung hoàng trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc tần lan tinh gợi lên khoe miệng liền tính toán chạy lấy người đến nỗi tiền bạc đương nhiên là tìm hứa trưởng quay muốn, mà không phải tìm trước mắt vị này chủ nhân điểm này ánh mắt tần lan tinh vẫn phải có nhưng mà liền ở tần lan tinh xoay người trong nháy mắt kia Mộ Dung Hoàng tầm mắt vô pháp tránh cho chạm đến vẫn luôn yên lặng không nói gì đứng ở tần lan tinh bên người La Tử Lạc trên người. Bởi vì La Tử Lạc phía trước trước sau không có mở miệng, cũng bởi vì Mộ Dung Hoàng mục tiêu chỉ là tần lan tinh, này đây Mộ Dung Hoàng vẫn chưa quá nhiều chú ý La Tử Lạc. Bất quá giờ phút này vừa thấy, Mộ Dung Hoàng thần sắc lập tức thay đổi. Đột nhiên đứng lên, Mộ Dung Hoàng vài bước đi đến La Tử Lạc trước mặt, đem La Tử Lạc ôm lên. La tử lạc theo bản năng dãy rủa, đã hai chân muốn tránh thoát mộ dung hoàng bàn tay to. Thần Lan Tinh cũng là nháy mắt quay đầu lại, ánh mắt lạnh xuống dưới, vị này chủ nhân còn thỉnh trước đem ta đồng bạn buông xuống. La tử lạc vẫn luôn chưa từng mở miệng, tự nhiên không có khả năng đắc tội mộ dung hoàng. Nhưng là, mộ dung hoàng lại đột nhiên hướng tới La tử lạc ra tay. Thần Lan Tinh không thể không hoài nghi, mộ dung hoàng có khác ý đồ. Người tên là gì? Là nơi nào người? Cha mẹ tên họ là gì? Đều là đang làm gì? Mộ Dung Hoàng không có theo lời buông la Tử Lạc, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm La Tử Lạc, dường như muốn ở La Tử Lạc trên mặt trước ra một cái động tới. La Tử Lạc. Trả lời Mộ Dung Hoàng người, đều không phải là La Tử Lạc, mà là Tần Lan Tinh, hắn kêu La Tử Lạc, là Lâm Hà thôn nhân sĩ. Tần Lan Tinh tiếng nói rất là thanh thúy, sắc mặt cũng đặc biệt thản nhiên. Một lát suy nghĩ lúc sau, Nàng cũng mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp. Mà mộ dung hoàng hỏi cập la tử lạc tên cùng xuất thân, nói vậy. Là vì la tử lạc thân thế đi. nay đây, thần Lan Tinh không cần nghĩ ngợi thay trả lời. Đến nỗi la tử lạc cha mẹ là ai, thần Lan Tinh không cho rằng có trả lời tất yếu. Lâm Hà Thôn. Mộ dung hoàng nhịu như mày, không giận mà uy nhìn về phía đứng ở một bên hứa tứ. Hồi chủ nhân nói. Lâm Hà Thôn là khoảng cách chúng ta trấn không xa một sơn thôn nhỏ. Hứa tứ cũng không phải thực xác định, mộ dung hoàng rốt cuộc ở xác định cái gì. Nghe nói mộ dung hoàng hỏi đến Lâm Hà Thôn, lập tức cung cung kính kính đúng sự thật trả lời. Ly cái này trấn không xa. Mộ dung hoàng mày nhăn căng khẩn, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Mộ dung hoàng sắc mặt không thế nào đẹp, la tử lạc giờ phút này cũng là như Lâm Đại Địch, tuy rằng rừng dây ruột. lại vẫn là cảnh giác nhìn mộ dung hoàng mang ta đi nhà ngươi nhìn xem mộ dung hoàng vẫn là không có đem la tử lạc bông mà là trực tiếp ôm ở trong lòng ngực hãy còn mệnh lệnh nói từ khi có tần lan tinh tương trợ la tử lạc nhật tử xác thật hảo quá rất nhiều nhưng là bởi vì phải làm các loại việc nhà nông cùng gia sự hắn trên người vẫn là vô pháp tránh cho sẽ dính lên các loại cho bụi cùng bùn đất vốn chính là cũ nát xem lại tẩy cũng không có khả năng trở nên mới tinh. Ngay cả siêm Ý gì thượng một vá đều là nhận thức tần lan tinh lúc sau, tần lan linh hỗ trợ may và thượng. Như vậy một cái ngay cả cùng tụ phúc lâu cũng không hợp nhau la tử lạc, đến từ thượng kinh mộ dung hoàng lại là không tránh ngại ôm vào trong ngực, trên mặt không có nửa điểm ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Tần lan tinh tâm tư khẽ nhúc nhích, vẫn là cái gì cũng chưa nói, bảo trì trầm mặc. La tử lạc thân thể nhất thời liền cứng đờ ở từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không từng bị người ôm quá, càng thêm không có bị người xa lạ ôm vào trong ngực quá. Cảm giác được la tử lạc cứng đờ, mộ Dung hoàng nhẹ nhàng vô vô la tử lạc phía sau lưng, trên mặt nghiêm túc bất biến, ngữ khí lại là mềm nhẹ xuống dưới, không cần sợ, ta chỉ là muốn đi xác nhận một ít chuyện cũ năm xưa. Chuyện cũ năm xưa A. Tần Lan Tinh nhìn xem mộ Dung hoàng, lại nhìn sang la tử lạc, thực nỗ lực muốn từ hai người diện mạo chung tìm kiếm ra chẳng sợ chút nào tương tự chỗ. Nhưng mà, không có, một đinh điểm cũng không có. Như vậy, là nàng đã đoán sai. Cái này nhìn như lai lịch không nhỏ chủ nhân, kỳ thật cùng La Tử Lạc cũng không có huyết thống thân thuộc quan hệ. Lâm Hà Thôn tất cả mọi người biết, La Tử Lạc là La Gia nhặt về tới. Điểm này, La Gia không ai có thể giấu được. Mộ Dung Hoàng chỉ là vừa hỏi, phải biết chân tướng. Nhặt về tới sao Mộ Dung Hoàng nói không có chút nào nghi vấn, đột nhiên gian liền thay đổi thần sắc. đầy mặt tức giận nhặt được liền có thể trách móc nặng nề đòn hiểm ta mộ dung ra hài tử là các ngươi này đó tầm thường dân chúng dám can đảm khi dễ tần lan tinh vốn là vẫn luôn không nói gì giờ phút này mộ dung hoằng một câu mộ dung ra hải tử cuối cùng vẫn là hoàn toàn chứng thực nàng trong lòng phỏng đoán hiểu rõ tầm mắt rừng ở la tử lạc mang theo hoảng loạn trên mặt tần lan tinh có loại mánh liệt dự cảm cái này tiểu đệ nàng hộ không được la tử lạc sắc thật thực bất an Dĩ vãng tuy rằng biết chính mình không phải La gia hài tử, nhưng La tử lạc vẫn là đem La gia trở thành chính mình ra. Nay đây, mặc kệ bị đánh lại tàn nhẫn, La tử lạc đều chưa từng nghĩ tới rời đi La gia. Cũng có lẽ La gia không phải có thể làm hắn an nhàn sinh hoạt địa phương, lại cũng là hắn từ có ký ức gần nhất, duy nhất cũng là chỉ có nơi đi. Rời đi La gia, La tử lạc căn bản không chỗ để đi, cũng không biết nên đi hướng phương nào. Nhưng là giờ này ngày này. Đồng nhiên xuất hiện một người, tự xưng là người nhà của hắn. Cơ hồ là xuất từ bản năng, la tử lạc quay đầu, nhìn về phía tần lan tinh. La tử lạc giờ phút này là bị mộ dung hoàng ôm, tần lan tinh đứng trên mặt đất, tự nhiên cần đắc dụng nhìn lên tư thái mới có thể đối thượng la tử lạc ánh mắt. Nói như thế nào đâu, nếu là đã từng tần lan tinh, nàng sẽ không để ý tới la tử lạc kế tiếp tao ngộ. Mặc kệ là tiếp tục lưu tại la ra nhận hết khi dễ. vẫn là bị mộ dung hoàng mang đi kia đều là la tử lạc nhân sinh cùng nàng không hề quan hệ không phải sao nhưng là cũng thế nếu nói la tử lạc là nàng tiểu đệ lâu như vậy tới nay nàng cũng tận khả năng có che chở la tử lạc như vậy cũng không kém này cuối cùng một lần hơi hơi hướng về phía la tử lạc gật gật đầu tần lan tinh đầu tiên là ý bảo la tử lạc tạm thời đừng nóng nảy ngay sau đó lại nhìn về phía mộ dung hoàng xét đến cùng Tần Lan Tinh vẫn là muốn trước xác định mộ dung hoàng đối la tử lạc rốt cuộc có hay không ác ý, lại đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Mộ dung hoàng là thần thánh phương nào? Chỉ nghe hắn một ngụm một cái mộ dung ra, một ngụm một cái tầm thường dân chúng, Tần Lan Tinh là có thể đoán ra một vài. Không phải hoàng gia, chính là quan gia. Dù sao, không phải bình thường nông hộ nhân gia, cũng không có khả năng là danh điểu chưa biết thương hộ nhân gia. La Toàn Phúc cùng Vương Hạnh Hoa hoàn toàn ở vào kinh hoách trạng thái, trực tiếp đã bị mộ dung hoàng khổng lồ khí chàng cùng căm giận ngút trời cấp kinh sợ ở. Này, đây là La Tử Lạc người nhà tìm tới sao? Như thế nào sẽ? Bọn họ đều cho rằng, La Tử Lạc là không nhà để về bỏ nhi, lúc này mới. Nguyên bản, ta là không tính toán buông thà của các ngươi. Nhưng là, nghiệp ở các ngươi bảo toàn mộ dung ra con nối dõi, tạm thời tính các ngươi người không biết vô tội. ưu khuyết điểm tương để trước kia cũ hoán xóa bỏ toàn bộ từ đây lúc sau đứa nhỏ này cùng các ngươi La gia không hề quan hệ các ngươi cũng đừng muốn mượn đứa nhỏ này tôn hưởng vinh hoa tọa ủng phú quý bởi vì biết được La tử lạc ở La gia cảnh ngộ mộ, mộ dung hoàng đối La gia người là hận đến nghiến răng nghiến lợi không muốn cùng La gia người nhiều lời liền thẳng ôm La tử lạc tính toán rời đi chờ từ từ La toàn phúc cùng vương hạnh hoa sợ tới mức mặt như màu đất, thiếu chút nữa đứng không vững bước chân. La bảo căn lại là ở tràn đầy hoảng sợ dưới, nhịn không được liền run thanh âm đã mở miệng. Ngươi, ngươi muốn đem Kaka ta mang. Mang đi chỗ nào? Đã từng, la bảo căn là không nhận la tử lạc cái này Kaka, Chính là ở bị la tử lạc đánh phục lúc sau, la bảo căn dần dần, cũng bắt đầu trong lòng hạ trầm rãi tiếp nhận rồi la tử lạc tồn tại. Cũng này đây. Hắn sẽ lặng lẽ cấp la tử lạc lưu ăn, cũng nguyện ý trộm giúp la tử lạc đánh hiểm trợ, tránh đi hắn cha mẹ lửa dợ. Nhưng, chính là, hôm nay trong nhà đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ, muốn đem la tử lạc mang đi. Liên tính cái này người xa lạ mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa thấy liền không phải người bình thường. La bảo căn vẫn là nhịn không được lên tiếng, dò hỏi nổi lên la tử lạc hướng đi. Mộ dung hoàng vốn dĩ cho rằng, la ra sẽ không có người quan tâm la tử lạc hướng đi. Lại không dự đoán được, còn sẽ có la bảo căn như vậy một cái ngoài ý muốn. Bất quá, mộ Dung hoàng cười nhạo một tiếng, dơ lên khỏe miệng, ném xuống thượng kinh hai chữ, liền cũng không quay đầu lại ôm la tử lạc nên ngang mà đi. Thượng kinh, la bảo căn còn có chút ngây thơ, la toàn phúc cùng vương hạnh hoa còn lại là hai chân mềm nún, tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. La tử lạc xuất thân thế nhưng sẽ như thế cao quý. Kia bọn họ phía trước như vậy đòn hiểm la tử lạc, Thật sự sẽ không bị xong việc trả thù. Thật sự có thể xóa bỏ toàn bộ. Làm lơ la ra người hoảng sợ cùng bất an, thần Lan Tinh đuổi theo. Từ từ. So với la bảo can, thần Lan Tinh ngăn trở thật là tự tin mười phần. Ta mặc kệ ngươi muốn đem la tử lạc mang đi nơi nào, ta có chút muốn nói với la tử lạc nói. Quá mức hấp tấp, cũng quá mức ngoài ý muốn. Thần Lan Tinh thậm chí còn không có đem sự tình trải vớt rõ ràng. Mộ Dung Hoàng liền sấm rền do cuốn tính toán đem La Tử Lạc mang đi. Không được, có một số việc chưa nói rõ ràng, Tần Lan Tinh không có biện pháp phóng La Tử Lạc như vậy rời đi. Mộ Dung Hoàng sửng sốt một chút, buồn không tính toán dừng lại bước chân, lại ở La Tử Lạc dễ rùa hạ, vẫn là mặc kệ Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc cáo biệt. Bất quá, Mộ Dung Hoàng cũng không có đi khai, chỉ là khoanh tay trước ngực đứng ở một bên, chậm đợi Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc nói chuyện. Trước kia không biết còn chưa tính, mà nay nếu biết bọn họ mộ dung ra hải tử ở bên ngoài bị nhiều như vậy khi dễ, mộ dung hoàng lại không có khả năng mặc kệ La Tử Lạc chịu nửa điểm thương tổn. Cho dù là La gia người, mộ dung hoàng nói không truy cứu, lại cũng không cam đoan La Tử Lạc thân sinh cha mẹ không truy cứu, không phải sao? Nay đây, La gia nếu như thật sự cho rằng La Tử Lạc bị mang đi, bọn họ là có thể tường ăn không có việc gì, an gối vô ưu. Đó chính là mười phần sai. So với mộ dung hoàng, thượng kinh kia vài vị, nhưng đều không phải mềm lòng ăn chay chủ. Chờ la ra, nhất định là bọn họ tưởng tượng không đến đả kích cùng trả thù. Ngươi cùng ta học lâu như vậy đọc sách biết chữ, hẳn là sẽ chính mình viết thư tử. Nếu mộ dung hoàng khăng khăng muốn nghe lén bọn họ nói chuyện, tần lan tinh liền cũng không cái gọi là, thẳng bắt đầu rồi công đạo cùng dặn dò, lâm hà thôn địa chỉ, ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngày sau bị khi dễ, tùy thời viết thư trở về, cũng có lẽ ta không nhất định có thể lập tức kịp thời chạy đến cứu ngươi. Nhưng là thượng kinh cái này địa danh, ta cũng nhớ kỹ. Ba năm ngày không thể đến, nửa tháng, một tháng, ta tổng hội đi tìm ngươi. La tử lạc vốn là thực bất an. Sắp bị mang ly lâm hà thôn, đi trước hắn chưa từng đi qua thượng kinh, hắn trong lòng là mê mang. Nhưng mà tần lan tinh lần này lời nói vừa ra, La tử lạc đông nhiên liền chấn định xuống dưới. Dùng sức gật gật đầu, la tử lạc đối với tần lan tinh thật mạnh ân một tiếng. Thấy la tử lạc ngoan ngoan đứng lời nói, tần lan tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua mộ dung hoàng, dôi tay đem la tử lạc hướng gần trôi lôi kéo. Thanh âm không lớn, khá vậy bảo đảm mộ dung hoàng khá vậy nghe thấy, tuy rằng không có biện pháp bảo đảm vị này chủ nhân liền nhất định là người chân chính người nhà. Nhưng là tụ phúc lâu thanh danh bên ngoài. vị kia hứa trưởng quầy cũng vẫn luôn đều có cùng chúng ta tiếp xúc cùng lui tới ngươi đừng lo bọn họ đem ngươi quải đi bán mộ dung hoàng khỏe miệng chịu chịu rất là vô ngữ nhìn về phía tần lan tinh hán đường đường vương ra yêu cầu bắt cóc một sơn thôn nhỏ tiểu tử nghèo liền la tử lạc bị la ra ngược đái thành như vậy gầy yếu bộ dáng mặc dù là quải đi bán tiền cũng không nhất định có thể tìm được thích hợp người mua đi Tần Lan Tinh cũng mặc kệ mộ Dung hoàng giờ phút này là cái gì tâm tình. Dù sao nàng cũng không biết mộ Dung hoàng thân phận thật sự, hết thể không biết đều là đáng giá hoài nghi. Nói nữa, nếu như không phải có tụ phúc lâu chiêu bài tạo ở kia, Tần Lan Tinh còn không nhất định sẽ mặc kệ mộ Dung hoàng này dễ dàng liền đem là tử lạc mang đi. Chỉ là, ai làm trấn trên tụ phúc lâu sau lưng là chi huyện nha môn đâu? Đến nỗi thượng kinh tụ phúc lâu, Tần Lan Tinh trong lòng than nhỏ, Chỉ sợ nàng đến tận đây về sau liền thật sự vô lực che chở La Tử Lạc. La Tử Lạc cũng không như vậy tín nhiệm mộ dung hoàng. Tần Lan Tinh nói, hắn nghiêm túc nghe xong, cũng chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Mặc kệ ngày sau như thế nào, hắn là nhất định sẽ trở về tìm Tần Lan Tinh. Chương 47 Mộ dung hoàng cũng không biết La Tử Lạc giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Nếu hắn biết, hắn nhất định sẽ sớm cho kịp đoạn tuyệt La Tử Lạc cùng Tần Lan Tinh lui tới. La tử lạc chính là tam vương phủ chính thức thế tử, trở về cái này tiểu sơn thôn tìm một cái nông nữ. Chuyên ra đi chẳng phải là người chê cười. Nguyên nhân chính là vì mộ dung hoàng không có quá đem tần lan tinh đương hồi sự, ở viết miệng cố nén nghe xong tần lan tinh đối la tử lạc dạy dô lúc sau, trực tiếp liền một loan đeo ôm la tử lạc đi nhanh rời đi. Đến nỗi tần lan tinh, cũng chỉ có thể rất xa nhìn theo la tử lạc không hề dự triệu đã bị mang ly lâm hà thôn. Trên đời không có không gia phong tưởng, nông thôn địa phương càng là không có gì bí mật. Thực mau Lâm Hà Thôn chư vị hương thân liền đều đã biết, La Tử Lạc bị người nhà tìm được lại còn có mang đi tin tức. Muốn nói trước kia đại gia đối La Tử Lạc chỉ là đồng tình lại sẽ không nhúng tay, mà nay các hương thân nhắc tới La Tử Lạc, dẫn đầu liền sẽ nói lên ân cứu mạng. Liên quan ngày gần đây đối đãi La Tử Lạc, cũng phá lệ nhiệt tình cùng thân thiện. Nào nghĩ đến bọn họ lúc này mới hạ quyết tâm phải hảo hảo báo đáp la tử lạc không mấy ngày, la tử lạc đã bị mang đi. Trong lúc nhất thời, không ít vương thân sôi nổi đi la ra dò hỏi đến tuật cùng. La toàn phúc cùng vương hạnh hoa là nói không nên lời nguyên cơ tới. Bọn họ cũng không biết mang đi la tử lạc người rốt cuộc là ai. Chứ bỏ biết được la tử lạc bị mang đi thượng kinh, liền lại không mặt khác nhưng nói. Nhưng mà, các vương thân lại là lòng hiếu kỳ mười phần. Một hai phải bọn họ nói ra cái một hai ba tới. Thật sự bị buộc không có biện pháp, la toàn phúc cùng vương hạnh hoa trực tiếp liền đem hát qua ném cho tần lan tinh, làm đại gia hỏa đều thượng tần gia hỏi đi. Tần lan tinh biết đến, không thể so la ra người nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng mà, nàng nhiều như vậy điểm nội dung, vẫn là không thể tùy tiện báo cho. Lấy mộ dung hoàn toàn thân khí phái, nếu như có thể trực tiếp công khai la tử lạc xuất thân. Lại nơi nào sẽ chỉ tự không để cập tới? Ngay cả la tử lạc nơi đi, mộ dung hoàng cũng chỉ báo cho thượng kinh hai chữ, liền không còn có mặt khác ngôn ngữ. Đợi cho mộ dung hoàng đem la tử lạc mang đi, thần lan tinh tính hạ tâm tới nghĩ rồi lại nghĩ, kỳ thật đã đại khái đoán được mộ dung hoàng lai lịch. Bất quá, còn không có được đến chứng thực phía trước, nàng là sẽ không tùy tiện nói bậy Cũng cho nên, mặc dù đối thượng tràn đầy quan tâm la tử lạc hướng đi rất nhiều hương thân, Tần Lan Tinh vẫn là lắc đầu, im miệng không nói không nói. Thế nhưng liền tần ra tiểu nha đầu cũng không biết. Các hương thân lại là lo lắng lại là thở dài, lại cũng không còn hắn pháp. Trước mắt hết sức, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng trong lòng hạ cầu nguyện La tử lạc rời đi lâm hà thôn sau có thể một đường đại phú đại quý, không cần lại đã chịu đòn hiểm, cũng không cần lại ăn đói mặc rách. Tiến đi la tử lạc, Tần Lan Tinh ngoài ý muốn phát hiện, nàng thế nhưng có chút không thích ứng. không phải cũng không cùng La Tử Lạc ở Trung Hồi lâu sau. Nhưng mà, thật chờ lên núi săn thú khi, phía sau thiếu một cái La Tử Lạc, ăn cơm sau không bao giờ dùng ra bên ngoài đoàn đưa cơm đồ ăn. Thần Lan Tinh mặc danh, liền cảm giác mất mát. Quả nhiên, tiểu đệ là không thể tùy tiện thu. Thứ đây lúc sau, nàng là không bao giờ khả năng khác thu tiểu đệ. La Tử Lạc rời đi sau nửa tháng, Tần Lan Tinh chậm rãi lần thứ hai một lần nữa thích hướng tân chuyển biến. Mỗi ngày lên núi săn thú, rảnh rỗi liền đi chấn trên nổi tiền, nhật tử đảo cũng thành thơi. Mà nay Tần Lan Tinh, không cần cố kỵ người ngoài ánh mắt, chính là trực tiếp đi theo Chu Thiên cái này đã định tỷ phu phía sau. Có Chu Thiên hỗ trợ xuất lực phối hợp, Tần Lan Tinh túi bạc nhanh chóng tăng trưởng. Liên quan Chu Thiên đặt ở Tần Lan Linh nơi đó tồn bạc cũng thẳng tắp tiêu thăng, thực mau liền tích cóp đầy một tiểu hồ gỗ. Tựa hồ mọi người nhật tử đều ở thuận lợi quá, lại cứ... cũng từng có cũng không tẫn như người ý tỷ như trần cúc nhi tỷ như tần mãi mãi trần cúc nhi ngày đó bị vận đưa đi huyện nha ước chừng đóng 3 ngày mới thả ra cùng lúc đó trần gia còn thiếu tần lan tinh ra 5 lượng bạc ấn huyện nha lão gia nói tới nói liền tính trần cúc nhi là phóng hỏa chưa toại trần cúc nhi đã thương người tâm dõi như ban ngày cần thiết nghiêm trị nay đây liền phán trần cúc nhi năm lượng phạt bạc trần cúc nhi tự nhiên là lấy không ra 5 lượng phạt bạc Nhưng mà đối mặt huyện nha lão ra nghiêm trị, nàng không dám kháng nghị, cũng không dám biện giải. Cuối cùng, liền yên lặng nhận. Đợi cho ba ngày sau từ trong nhà lao bị thả ra, lần thứ hai trở lại lâm hà thôn, tần nghị cùng nhạc giao đã là kết làm vợ chồng, không còn có Trần Cúc Nhi trên chân đường sống. Mang theo lòng tràn đầy hảo não cùng khổ sở, Trần Cúc Nhi mang theo một cây dây thừng chạy tới tần lan tinh ra ngoài cửa lớn, tuyên bố muốn thắt cổ tự sát, chết ở tần nghị trước mặt. Tần Lan Tinh bĩu môi, thật là không nghĩ tới, Trần Cúc Nhi cư nhiên còn có như vậy nhất chiêu. Bất quá, muốn uy hiếp nàng người nhà, Trần Cúc Nhi còn lọt điểm. Nay đây, không đợi Trần Cúc Nhi đem dây thừng xuyên hảo, Tần Lan Tinh liền cầm một phen dao phay chạy đi ra ngoài. Trần Cúc Nhi không phải muốn chết sao? Nàng đưa Trần Cúc Nhi đoạn đường tốt không? Trần Cúc Nhi đương nhiên không phải thật sự muốn chết, bị Tần Lan Tinh giơ lên tới dao phay dọa sợ. Trần Cúc Nhi khóc lớn ra tiếng, xoay người liền chạy. Từ đây, Trần Cúc Nhi hoàn toàn trở thành Lâm Hà Thôn lớn nhất chê cười, trực tiếp liền biến thành một chúng hương thân trà dư tiểu hậu lấy tới trêu ghẹo cười liêu. Mà Tần Lan Tinh, thác Trần Cúc Nhi Phúc, lại một lần nổi danh toàn bộ Lâm Hà Thôn. Càng sâu đến là phụ cận làng trên sóng dưới, đều nhớ kỹ Tần Lan Tinh như vậy cái bưu hán tiểu cô nương. Sợ là ngày sau, Tần Lan Tinh rất khó nói thành một môn hảo việc hôn nhân đâu. So với Trần Cúc Nhi, Tần Mãi mãi Nhật Tử cũng không phải thực thư thái. Xét đến cùng, vẫn là vì Tần Lan Linh gả chồng sự tình. Tần Nghị cùng nhạc giao đại hỷ ngày ấy, Tần Mãi mãi xác thật đi tới rồi trấn trên, cũng tìm được rồi Tần Hải một nhà. Nhưng mà không đợi nàng chất vấn Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên, đã bị Tần Nguyệt Hồng dành trước một bước, thảo muốn nổi lên một trăm lượng xính lễ. Tần Nguyệt Hồng nói, nếu Tần Lan Linh không muốn gả cho Chu Lao ra, việc hôn nhân này liền thành không được. Như vậy, 100 lượng bạc trắng, nên còn cấp chu Lão gia Tần mãi mãi là không tình nguyện đem Tần Lan Linh gả cho một cái 50 tuổi lão nhân. Nhưng là, nhắc tới 100 lượng bạc trắng, nàng lập tức liền lặng ngắt như tờ. Tần Nguyệt Hồng cực kỳ đúng lý hợp tình báo cho Tần mãi mãi, chu Lão gia cũng không có nhìn chúng điêu ngoa tùy hứng Tần Nguyệt Nhi, ngược lại là cực kỳ ái mộ như nước nhu tỉnh Tần Lan Linh. Tần Nguyệt Hồng còn giải thích nói, chu Lão gia đã định hảo nên thú ngày. Chỉ đợi ngày lành tháng tốt, liền lập tức phái kiệu tám người nâng đi đem Tần Lan Linh nên thú quá môn. Tần Nguyệt Hồng đồng thời cũng hợp tình hợp lý cùng Tần Mãi Ngoại phân tích, nếu như Tần Lan Linh gả đi chu ra, Tần Mãi Ngoại vị này, Tần Mãi Ngoại sắp được hưởng đủ loại chỗ tốt, hơn nữa tuyệt đối không thể so Tần Nguyệt Nhi gả qua đi lúc sau được đến thiếu. Không có Tần Lan Tinh ở một bên phá đám, Tần Nguyệt Hồng lời nói thực mau liền trở thành Tần Mãi Ngoại trong thai lời lẽ trí lý. Không cần thiết một lát công phu, liền đem tần mãi mãi thuyết phục. Tần mãi mãi bị nói đầu vóc choáng váng, ngay cả tiến đến tần hải ra hương sư vấn tội sự tình đều cấp đã quên. Ngược lại, tần mãi mãi tan đi sở hữu tức giận cùng nôn nóng, mang theo lòng tràn đầy vui mừng cùng vừa lòng đẹp ý, về tới Lâm Hà Thôn. Khẩn kế tiếp, chính là như thế nào thuyết phục tần lan linh ngoan ngoan gả cho Chu Lao ra. Ở tần mãi mãi xem ra, chuyện này khẳng định có khó khăn. lại cũng đều không phải là liền không khả năng thực hiện. Chu ra như vậy đại môn hộ, lại là một trăm lượng bạc trắng xinh lễ, ra tay như thế hào phóng, nơi nào không phải hảo quy túc Ở tuyệt đối tiền tài dụ, hoặc hạ, tần mãi mãi cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Theo bản năng bỏ qua chu Lão ra tuổi tác, cũng đã quên cái gọi là tục huyền, tần mãi mãi một lòng một dạ liền nhận chuẩn đem tần lan linh gả đi chu ra hảo đổi lấy càng nhiều chỗ tốt. chó má chỗ tốt, tần lan tinh thiếu chút nữa khí trực tiếp dậm chân mắng chửi người bất quá mắt thấy thô tục sắp xuất khẩu nàng lại nhẫn mại xuống dưới mãi mãi chúng ta không phải nói tốt làm nhị đường tỉ gả đi chu ra sao khi sâu một hơi tần lan tinh ý đổ cùng tần mãi mãi giảng đạo lý tần mãi mãi lại là không có phía trước như vậy hảo lừa gạt lắc đầu kiên trì nói ngươi đại đường tỉ nói nhân gia chu lão gia liền thích tỷ tỷ ngươi ôn nhu khả nhân nguyệt nhi quá điêu ngoa tùy hứng chu láo ra không nhìn chúng quả nhiên là tần nguyệt hồng công lao tần lan tinh bĩu môi trong lòng cười lạnh không thôi chính là mãi mãi muốn nói đến thiện giải nhân ý đại đường tỷ không phải cờ cao một nước nói nữa đại đường tỷ so với ta tỷ tỷ còn đại nào có tỷ tỷ không gả chồng một hai phải muội muội xuất giá đạo lý nếu là truyền ra đi sợ chọc đến các hương thân chê cười đầu Không nghĩ tới Tần Lan Tinh bỗng nhiên lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Tần Nguyệt Hồng, Tần mãi Mãi nhịu nhịu mi, theo bản năng phản bác nói, Ngươi lại Đường tỷ đều định ra việc hôn nhân, nơi nào còn có mặt khác cách nói, đúng không? Tỷ tỷ của ta cũng định ra việc hôn nhân, sao có thể nhị gả? Tần Lan Tinh sát có chuyện lạ gật gật đầu, còn nguyên lấy Tần mãi Mãi nói đổ trở về, trực tiếp liền đem Tần mãi Mãi đổ nhẹ lại. Đồng thời, Tần Lan Tinh nói lại hồ nghi nhìn Tần mãi Mãi. Trong giọng nói toàn là nghi hoặc, tỷ tỷ của ta định ra chu thiên đại ca việc hôn nhân, mãi mọi người đều biết. Mặc kệ là lâm hà thôn hương thân, vẫn là phụ cận làng trên xóm dưới thôn dân, đều là biết được. Nhưng muốn nói đại đường tỉ định ra việc hôn nhân. Nhà ai? Như thế nào một đinh điểm tiếng gió cũng không để lộ ra tới. Nên không phải là tùy ý tìm cái lấy cớ, có lệ mãi mãi ngài đi. Tần Lan Tinh nói giống mô giống dạng, cho dù tần mãi mãi muốn biện giải. đều có chút á khẩu không trả lời được tần nguyệt hồng định ra chính là nhà ai việc hôn nhân tần mãi mãi thật đúng là đích xác thật không biết cần phải nói tần nguyệt hồng là có lệ lừa gạt nàng tần mãi mãi lại có chút không muốn thừa nhận sao có thể nàng chính là tần nguyệt hồng thân mãi mãi nguyệt hồng như thế nào sẽ lấy việc hôn nhân lừa gạt nàng không bằng mãi mãi vẫn là đi theo đại đường tỷ hỏi cái rõ ràng đi ta cũng là vì chúng ta lão tần ra thanh danh hảo Không nghĩ tỷ tỷ không gả gả mội mội khó nghe lời nói dừng ở chúng ta tần ra người trên đầu. Đến lúc đó, mãi mãi cũng sẽ bị người chỉ vào cái mũi mắng. Tần Lan Tinh này đảo không phải ở cố ý hù dọa Tần mãi mãi. Nếu như Tần mãi mãi một hai phải buộc Tần Lan Linh gả đi chu ra, Tần Lan Tinh tuyệt đối có thể bảo đảm, từ nay về sau Tần mãi mãi thế tất sắc bị người mắng liền môn cũng không dám ra. Vẫn chưa nghe ra Tần Lan Tinh lời nói chân chính thâm ý. Tần mãi mãi lạnh mặt cùng tần lan tinh rằng có một hồi lâu vẫn là vừa quay người đi rồi nàng sẽ đi cùng tần nguyệt hồng hỏi rõ ràng nhưng lại không phải hôm nay dù sao chu gia định gia nhật tử còn có một tháng không đội thật sự không được nàng chờ tần lan linh bị mạnh mẽ đưa lên tiểu hoa xem tần lan tinh này chưa biết ăn nói miệng còn có thể không chạy tới chu gia nói ba hoa trích chòe chu gia việc hôn nhân Tần Lan Tinh thật đúng là không như thế nào để ở trong lòng. Dù sao một câu, ai ứng việc hôn nhân, ai gả, cùng nàng tỷ tỷ không quan hệ. Tần mãi mãi nhưng thật ra không nghĩ tới Tần Lan Tinh còn có này vô lại ý niệm, về đến nhà cùng Tần Tử Quân cẩn thận trao đổi một phen lúc sau, vẫn là quyết định, gả Tần Lan Linh. Không phải không muốn gả Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi, cũng không phải luyến tiếc này hai tỷ muội, thật sự là Tần mãi mãi cùng Tần Tử Quân trong lòng đều rất rõ ràng. Bọn họ là đắn đo không được tần hải một nhà. Ngược lại, tần lâm một nhà tuy rằng có lý thúy hương cái này bưu hãn tồn tại, nhưng tần lan linh tính tình mềm a, Lại dễ nói chuyện, là cái hiếu thuận cô nương. Chỉ cần bọn họ hảo hảo cùng tần lan linh nói nói, còn sợ tần lan linh không đồng ý hôn sự này. Nay tưởng tượng thông, tần mãi mãi nháy mắt liền không hề áp lực. Cầm kiếm một trăm lượng bạc, mang theo tần tử quân cùng phó lệ xuân đi chấn trên rất là tiêu xài một đốn. Tưởng mua cái gì liền mua cái gì muốn ăn cái gì liền ăn cái gì thật là có thể xưng là ăn xài phung phí rộng rãi một phen cùng lúc đó tần mãi mãi còn làm một kiện vĩ đại sự tình đó chính là mang theo phó lệ xuân đi xem đại phu phó lệ xuân đều gả tiến bọn họ tần ra hảo chút năm nhưng trong bụng vẫn luôn không có động tĩnh tần mãi mãi khác đều có thể làm lơ lại không cách nào chịu đựng tần tử quân như vậy tuyệt hậu nay đây hoa lại nhiều tiền bạc cũng không quan hệ cần thiết làm phó lệ xuân trước đem hải tử hoài thượng. Nói lên hoài hải tử, phó lệ xuân khẽ cắn môi, cũng là cực kỳ nóng lòng. Cho nên, mặc kệ tần mãi mãi cho nàng làm ra dữ dội cổ quái phương thuốc cổ truyền, lại khổ lại khó nghe, nàng đều cố nén ghê tẩm cùng buồn ôn, toàn bộ tới trong bụng. Kế tiếp, chính là chậm đợi hải tử đã đến. Nghĩ đến đây, mặc kệ là phó lệ xuân, vẫn là tần tử quân cùng tần mãi mãi, đều lộ ra thư thái sung sướng tươi cười Nhà bọn họ nhưng tính có hy vọng Một tháng thời gian dây lát lướt qua Chu lão gia định ra đón dâu nhật tử Cũng lạc định ở tần gia người trước mặt Lan Linh A Ngươi nhưng nhất định phải gả qua đi Phải biết rằng Nhân gia chu lão gia đã có thể chỉ nhìn chúng ngươi một cái Ai đại gả đều không được Ngươi đây chính là thiên đại phúc khí Chúng ta lão tần gia cầu đều cầu không được hảo phúc khí Bởi vì hoa chu gia bạc Hơn nữa hoa còn rất thống khoái tần mãi mãi đối hôn sự này càng thêm coi trọng cũng bất chấp tất cả một câu cần thiết cả mãi mãi ta đã đính hôn tần lan linh không phải sẽ rít gào chửi rủa tính tình khá vậy có nàng chính mình kiên trì nàng không biết tần mãi mãi rốt cuộc là được chu ra cái gì chỗ tốt một hai phải nàng gả cho chu láo ra đường tục huyền nhưng nàng là vô luận như thế nào đều không thể gả cho chu láo ra ngươi kia tính cái gì đính hôn chu thiên cho ngươi đưa tới nhiều ít xính lễ chúng ta gấp bội còn cho hắn còn không thành lan linh ta cùng ngươi nói ngươi nhưng đừng ở chỗ này loại sự thượng nướng ẩn gả trông là cả đời sự tình ngươi nếu là gả sai người ngày sau khóc chết cũng chưa người để ý tới ngươi mãi mãi đây chính là thiệt tình vì ngươi hảo mới cố ý giúp ngươi tuyển chu ra việc hôn nhân này không nhân gia chu lão gia tiểu tám người nâng tới đón cưới ngươi quá môn Đủ có thể thấy đối với ngươi là cỡ nào coi trọng cùng yêu thích, ngươi nhưng không cho không biết tốt xấu tần mãi mãi lại là lừa gạt lại là cỡ bức, một phen nói đến cực kỳ trôi chảy. Hiện nhiên, là đã sớm ở nhà bố trí cùng ấp đủ tốt. Mãi mãi, là tam thúc giáo ngươi nói như vậy đi. Nghe tần mãi mãi nhìn như kín đáo lo dịp, tần lan tinh vẻ mặt không thú vị bĩu môi, chỉ chỉ ngoài cửa tần tử quân, tam thúc như vậy sẽ khuyên người. Như thế nào cũng không đi chấn trên mưu cái dạy học tiên sinh sai sự, cũng đỡ phải cả ngày loa ở nhà ngồi ăn chờ chết. Phi phi phi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia làm sao nói chuyện. Ngươi tam thúc êm đẹp, ngươi làm cái gì chú ngươi tam thúc chết. Tần Lan Tinh ta nói cho ngươi, đừng ỷ vào chính mình tuổi con nhỏ, liền cả ngày không lựa lời. Thật muốn nào ngày trọc giận lão bà tử, xem ta không đem ngươi tấu đến từ nay về sau cũng không dám lại nói hiệu nói vượng. Tần mãi mãi nhất coi trọng chính là tần tử quân, liền một cái chết tự đều nghe không được. Chẳng sợ, thần lan tinh chỉ là một câu vô tâm ngồi ăn chờ chết. Nương, ngươi nghe không được người khác nói tiểu thúc, chính mình có phải hay không cũng đến chừa chút khẩu đức. Nhà ta tiểu bảo nói cái gì, liền biến thành nha đầu chết tiệt kia. Còn phải bị ngươi tấu có thể sau cũng không dám há mổm. Nương ngươi dứt khoát nói, ngươi cũng muốn biến thành tiếp theo cái la ra người. chỉ lo đem hải tử đánh không tiêu không tức được. Tần mãi mãi để ý tần tử quân, Lý Thúy Hương cũng quyết định không cho phép người khác chú tần lan tình. Này không, tần mãi mãi giọng nói vừa mới rơi xuống đất, Lý Thúy Hương cũng không làm. Hiện giờ ở Lâm Hà Thôn rất nhiều các hương thân trong lòng, cùng với la tử lạc rời đi, la ra người ngược lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ cần nhắc tới trưởng bối đối hải tử không tốt, đều sẽ lấy la ra người tới nói sự. Lời trong lời ngoài đều tại bố trí la ra người lúc trước tàn nhẫn độc ác, liên quan đem la tử lạc như vậy cái đại tiểu tử cấp trực tiếp lộng không có. Đương nhiên, cũng có tò mò la tử lạc đến tuột cùng đi nơi nào, mà nay lại quá đến được không nhiệt tâm người. thương thương liền sẽ nhắc mãi vài câu, chạy tới cùng Tần Lan Tinh hỏi thăm hỏi thăm. Tần Lan Tinh là không biết la tử lạc mà nay chẳng hướng, cũng không có được đến bất luận cái gì gửi thư. Đối mặt nhiệt tâm các hương thân quan tâm. trừ bỏ lắp đầu, cũng cũng chỉ dư lại trầm mặc. Tuy rằng không có từ tần lan tinh nơi đó được đến xác thực đáp án, bất quá, thượng kinh A. Ngắm lại đều là vinh hoa phú quý địa phương, mọi người đều tin tưởng vững chắc, la gia đại tiểu tử khẳng định là bị tiếp về nhà hưởng phúc đi lạc. La tử lạc đến tột cùng có phải hay không ở hưởng phúc tạm thời bất luận, la tử lạc rời đi lâm hà thôn, cùng la gia chặt đứt liên hệ cùng lui tới lại là mọi người đều biết sự thật. Nhưng còn không phải là la gia người trước kia quá mức tâm tàn nhẫn, đối đại tiểu tử xuống tay quá độc ác, mới bị thương hải tử tâm. Xét đến cùng, vẫn là la gia người chính mình tạo nghiệt, trách không được đại tiểu tử vừa đi liền không có tin tức. Dần dần, Lâm Hà Thôn các hương thân tại đây sự kiện thượng thái độ chuyển vì kiên định bất biến thống nhất, la ra người xứng đáng. Không tiêu không tức làm sao vậy? Không tiêu không tức vừa lúc, ta còn tỉnh đồ ăn. Tần Mãi Ngoại mới không thèm để ý thiếu không thiếu Tần Lan Tinh như vậy cái cháu gái. Tần Lan Tinh lại không phải Tần Lan Linh, liền tính ngày sau lớn lên gả chồng, khẳng định cũng không có khả năng vì Tần Gia mang đến nửa điểm chỗ tốt. Chỉ sợ đến lúc đó Tần Lan Tinh chính là cái đòi nợ quỷ, chỉ biết đem nhà mẹ để đổ vật hướng nhà chồng lay. Đến lúc đó, mới có Lý Thúy Hương chỉ thiên đại mắng thời điểm. Biểu môi, Tần Mãi Ngoại nhưng thật ra càng nghĩ càng thông khoái. Giống như đã nhìn đến Lý Thúy Hương bị tần lan tinh tức chết đi được cảnh tượng. Nương, ngươi lời này có phải hay không có điểm qua? Nhà ta tiểu bảo khi nào ăn qua nhà mẹ để một ngụm cơm. Ngược lại là nương cùng tiểu thúc, năm nay lại ở nhà ta mượn đi rồi vài túi gạo, khi nào mới nguyện ý còn trở về. Tần mãi mãi cùng tần tử quân gần nhất ăn xài phung phí, Lý Thúy Hương xem ở trong mắt, lại không đỏ mắt. Nếu không phải tần mãi mãi bố trí nhà nàng tiểu bảo, Lý Thúy Hương liền này mấy túi gạo đều lười đến há mồm muốn. Cùng tần mãi mãi loại này chỉ biết càng quấy người giảng đạo lý, luận thị phi, là nói không rõ. Lý Thúy Hương xem đến thực hai, cũng tưởng thực hai. Nàng quên đương nguy cầu, Nhưng nếu tần mãi mãi một hai phải tìm nhà bọn họ không thoải mái, Lý Thúy Hương mặc dù là đồ cái ngoài miệng sung sướng, cũng thế tất muốn cùng tần mãi mãi tranh luận một phen, so tích cực. đột nhiên không kịp phòng ngừa đột nhiên nghe lý thúy hương thúc giục còn gạo tấn mãi mãi sắc mặt trong phút chốc liền trầm xuống dưới không sai nàng hiện nay đỉnh đầu xác thật có tiền bạc không thèm để ý như vậy mấy túi gạo nhưng là tần lâm thân là nhi tử dưỡng nàng cái này mẹ ruột có cái gì không nên sao lý thúy hương cư nhiên có mặt tìm nàng còn gạo thật là không e lệ được rồi ta cũng không nghĩ đứng ở chỗ này bị các ngươi một nhà vây quanh công kích Dù sao Chu lão gia tiệu hoa ngày mai liền sẽ đến Lâm Hà Thôn, đến lúc đó Lan Linh cần thiết ngoan ngoãn thượng tiệu hoa. Nếu không, ta không tha cho các ngươi cả gia đình. Tần mãi mãi tự nhiên là không muốn còn gạo, cũng này đây, liền nhiều chạm trong chốc lát tâm tư đều không có. Bất quá, tần Lan Linh gả chồng sự tình, tần mãi mãi kiên trì, cũng quyết định sẽ không nhả ra. Này phóng xong tàn nhẫn lời nói, tần mãi mãi liền không cần phải nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Bị lưu lại Lý Thúy Hương mẹ con ba người chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng, thậm chí liền ứng lời nói ý niệm đều không có. Tuy ý tần mãi mãi tử quyết định rời đi, hoàn toàn không có để ý tới nên làm gì tiếp tục làm gì. Đến nỗi nói bị gả. Vậy càng thêm không có khả năng, chỉ do lời nói vô căn cứ. Trong viện, nhìn thấy tần mãi mãi vẻ mặt chắc chắn từ trong phòng đi ra, tần tử quân chỉ đường tần mãi mãi đã nói thành việc này. Lập tức cũng không hỏi nhiều. Tuy tần mãi mãi một đạo rời đi tần lâm gia tần tử quân tưởng rất là đơn giản, cũng rất là nhẹ nhàng. Tả hữu là cô nương ra gả chồng sự tình, lấy tần mãi mãi uy danh, thật sự so với hắn cái này tam thúc càng thích hợp ra mặt, cũng càng dễ dàng thuyết phục tần lan linh đồng ý hôn sự này. Liên thân phận thượng mà nói, tần mãi mãi xác thật so tần tử quân càng thích hợp ra mặt. Nhưng muốn nói tần mãi mãi thật sự có thể thuyết phục tần lan linh gả cho chu lao ra. tần tử quân đây là hoàn toàn làm lơ tần lâm cùng lý thúy hương cộng thêm tần lan tinh này ba cái khó giải quyết nhân vật A. tần tử quân đối tần mãi mãi quá mức yên tâm kết quả chính là đối mặt ngày kế ngừng ở tần lan tinh ra môn ngoại kiệu hoa tần lâm một nhà không người xuất hiện ngược lại là nhắm chặt đại môn hoàn toàn không thèm để ý tần mãi mãi cùng tần tử quân là vội tới tần lâm gia đạo hạ đương nhiên cũng là vì để ngừa vắng nhất không hy vọng tần lan linh chơi tính ngao tính tỉnh. Nhưng mà, tuy ý bọn họ thiếu chút nữa đem đại môn chụp phá, cũng không có nhìn thấy tần lan linh bóng người, càng miễn bàn vui mừng đưa gà cho. Chu ra tới chính là hạ nhân, khá vậy mang theo vài cái hộ viện. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Sao lại thế này? thân nương tử người. Nên không đến Tân nương, không đơn giản tần mãi mãi cùng tần tử quân sốt ruột, chu ra người cũng sốt ruột. Hôn sự này là tần hải thay đồng ý. Giờ phút này ở chân trên, Tần Hải một nhà liền ở Chu Phủ làm khách, hơn nữa là bị nên vì thượng tân. Đến nỗi Lâm Hà Thôn đưa gả sự tình, Tần Hải là giao cho Tần mãi mãi cùng Tần tử quân giải quyết. Một phương diện là bởi vì Chu Tiểu liên phía trước đối Tần mãi mãi động thủ sự tình, Tần Hải có chút đối lý, cũng cảm thấy không mặt mũi trở về đối mặt rất nhiều nhàn ngôn thoái ngữ. Nhị sao, chính là không hy vọng cùng Tần Lâm một nhà nháo đến quá khó coi. không muốn đương cái này ác nhân. Với lúc, một trăm lượng bạc là Tần Mãi Ngoại Thu, cũng là Tần Mãi Ngoại cùng Tần Tử Quân Hoa. Như vậy, Tần Hải đơn giản đương nổi lên phủi tay trường khoai, đem phỏng tay khoai lang ném cho Tần Mãi Ngoại cùng Tần Tử Quân đi đối phó. Đẹp cả đôi đảng, vừa lúc liền như Tần Hải ý vui sướng, nhạt thay. mươi 48 Tần Hải tưởng thực hảo, Tần Mãi Ngoại cùng Tần Tử Quân cũng không có ý thức được rất vào Tần Hải thiết hạ bấy dập, Ngược lại vẻ mặt lời thề son sắt đổ ở tần lan tinh cửa nhà, kiên quyết muốn đem tần lan linh gả đi ra ngoài. Không thấy được tần lan linh người, tiệu hoa liền không có biện pháp nâng đi, chu gia hạ nhân cũng vô pháp trở về công đạo. tuần hoan ác tính dưới, chu gia người đối đai tần mãi mãi cùng tần tử quân ngự khí cùng thái độ đều trở nên ác liệt lên. Thử quân, ngươi bỏ qua đi nhìn xem. Chỉ chỉ tần lan tinh ra thường viện, tần mãi mãi cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới ra này hạ sách. Phàm là có mặt khác lựa chọn, tần tử quân đều không thể làm ra loại sự tình này tới. Nhưng mà, việc đã đến nước này, muốn đem tần lan linh gả đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể leo tường. Thân là một cái người đọc sách, lại làm ra bực này bọn đạo trích việc. Nếu không có nơi này là hắn thân nhị ca ra, tần tử quân tất nhiên sẽ đương trường hổ thẹn nan kham, giận dữ muốn chết. Nhưng mà, mặc kệ trong lòng như thế nào không tình nguyện, tần tử quân vẫn là phiên. Trơ mắt nhìn tần tử quân đã bỏ lên trên đầu tường, tần lan tinh trực tiếp hô to ra tiếng, chào ta ca. Tần lan tinh giọng không nhỏ, lập tức liền dẫn tới quanh mình các hương thân đều sôi nổi nghe tiếng mà ra. Theo sau, liền chính mắt thấy đang ngồi ở đầu tường còn không có tới kịp nhảy xuống tần tử quân. Tần tử quân, ngươi làm gì vậy đâu? Tần tử quân, liền tính đây là ngươi nhị ca ra, ngươi cũng không thể trèo tường đi. Trong nhà còn có người ở đâu? Như thế nào làm cho cùng đương tặc dường như. Em đẹp đừng đem hải tử cấp sợ hãi. Mất công vẫn là cái người đọc sách, làm sao cũng làm đến ra tới như vậy sự tình. Nếu nói phía trước mồm năm miệng 10, tần tử quân tạm thời còn có thể nhẫn mại, làm bộ không có nghe thấy. Như vậy mặt sau câu kia chỉ trích, trực tiếp liền chọc chúng tần tử quân trong lòng nhất để ý địa phương. Nhất thời dẫn tới tần tử quân sắc mặt đại biến, một cái không có ổn định, liền ngã xuống tường viện. Thử quân, cùng với tần mãi mãi tiếng kinh hô tần tử quân tư thế thảm thiết ngã ở trên mặt đất. So với tần lâm cùng tần hải, tần tử quân từ nhỏ chính là kiều dưỡng. Chỉ cần đọc sách, căn bản không cần làm bất luận cái gì việc nhà nông. Cũng này đây, tần tử quân thân thể so tần lâm cùng tần hải đều phải càng thêm phong gầy, cũng đặc biệt yếu đuối mong manh. Giờ phút này, đó là như thế. Thanh thúy tiếng vang lúc sau, tần tử quân chỉ cảm thấy đùi phải đau lợi hại. Sắc mặt hoàn toàn trở nên trắng, nhịn không được đã kêu ra tiếng tới. Tần Lan Tinh kỳ thật là không tính toán để ý tới Tần Tử Quân. Nàng vốn chính là cố ý kêu to ra tiếng, dẫn tới đại gia tiến đến mây xem. Giờ phút này liền tính Tần Tử Quân ngã chết quăng ngã tản, cũng cùng nàng không quan hệ. Bất quá, Tần Lan Tinh không đi xem xét, lại không chịu nổi nghe được động tĩnh đi ra Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều đi hướng Tần Tử Quân. Lại lúc sau... Liền không phải do Tần Lan Tinh thấy chết mà không cứu. Thấy Tần Tử quân đau mặt không có chút máu, Tần Lâm không hề cố kỵ mặt khác, làm Lý Thúy Hương mở ra đại môn, chính mình còn lại là con Tần Tử quân đưa đi trong thôn lão Đại Phu nơi đó. Tần mãi mãi lúc này đảo cũng không rảnh lo ngạnh buộc Tần Lan Linh xuất giá. Không nói hai lời liền đi theo Tần Lâm phía sau, đi nhìn Tần Tử quân thương thế. Chu ra người lại sẽ không để ý tới Tần Tử quân sống hay chết, bọn họ muốn. Chỉ là nên thu tân nương tử mà thôi. Tần Lan Tinh nếu đã sớm dự đoán được tần mãi mãi cùng tần tử quân sẽ đến trong nhà nháo, cũng liệu định này phiến đại môn khẳng định sẽ bị mở ra, lại như thế nào sẽ mặc kệ Tần Lan Linh ngoan ngoãn ngồi ở trong nhà. Người khác cũng có lẽ sẽ thờ phụng người ở nhà ngồi, họa từ bầu trời tới đạo lý, Tần Lan Tinh lại là không thèm để ý mặc kệ chu ra cửa này hay họa là như thế nào tới, dù sao không có khả năng tạp được đến nàng tỷ tỷ trên đầu đi. nay đây mặc kệ chu gia người như thế nào ở tần lan tinh trong nhà tìm đều phiên không ra tần lan linh người này tới rốt cuộc ý thức được tân nương tử khả năng căn bản là không ở nhà mà là trốn rồi đi ra ngoài càng có khả năng trực tiếp chạy thoát hôn chu gia người đêm đen mặt tới không quan tâm liền hướng về phía tần nghị muốn người không có biện pháp thần lâm con tần tử quân đi rồi Giữ lại lý thúy hương cùng nhạc giao đều là nữ quyến tần lan tinh càng là cái tiểu nữ hoa Chu gia người muốn tìm, có thể tìm, chắc hẳn phải vậy chính là Tần Nghị cái này Nam Đinh. Tìm ai? Lan Linh. Đối mặt Chu gia người kêu to, Tần Nghị rất là bình tĩnh, hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc nói: Lan Linh đi nàng nhà chồng, các ngươi tìm Lan Linh có việc. Nhà chồng? Cái gì nhà chồng? Chu gia. Chu gia người có chút đốc, chẳng lẽ Tân Nương tử chính mình đi đến chân trên? Không nên a. Tiểu Hoa đều còn chưa tới đâu. Cái gì Chu Gia A? Lý Thúy Hương kinh ngạc tiếp nhận lời nói cha, trên mặt biểu tình so Chu Gia người còn muốn nghi hoặc ba phần. Nhà ta Lan Linh nhà chồng họ Chu chính là chúng ta Lâm Hà thôn Thợ săn, các hương thân đều biết đến. Bị Tần Lan Tinh phía trước tiếng la gọi tới rất nhiều hương thân nghe được Lý Thúy Hương lời này, lập tức gật đầu hẳn là, sôi nổi đều đứng ở Lý Thúy Hương bên này. Đến nỗi Chu Gia, đương đại Gia hỏa không biết. Đó là Tần Hải hai vợ chồng cùng Tần mãi mãi muốn tính kế Tần Lan Linh. Thật đúng là buồn cười. Có bản lĩnh bán nhà mình khuê nữ đi à, đem ý xấu đánh tới nhà người khác khuê nữ trên người tính chuyện gì. Tần Lan Linh nhưng không thể so mặt khác tầm thường ra cô đương, các hương thân đều thích, cũng xem ở trong mắt đâu. liền nói thôn trưởng gia nhi tử muốn cưới Tần Lan Linh, đại gia hỏa cũng không phải như vậy nhiệt tình cùng đệ bụng. Càng miễn bàn giờ phút này vẫn là xa ở trấn trên chu lão nhân. Không sai, ít nhiều tần lan tinh quạt gió thêm tuổi, mà nay đại gia hỏa toàn bộ đều đã biết chu láo gia kỳ thật chính là cái 50 tuổi láo nhân sự thật. Tưởng tượng đến tần hải một nhà cùng tần mãi mãi cư nhiên này tâm tàn nhẫn ác độc, người trong thôn không thiếu ở sau lưng thầm mắng, nói thẳng những người này không biết cảm ơn. Nhớ trước đây tần hải có thể đi chấn trên làm buôn bán kiếm tiền, nhưng còn không phải là dựa vào tần lâm cấp tiền vốn. Nhưng còn không phải là cầm Tần Gia ra để lại cho Tần Lâm đậu hủ bị phương. Tuy rằng qua đi nhiều năm như vậy, mọi người đều đã không còn nói thêm, nhưng trong thôn rất nhiều hương thân đều là biết được này cọp chuyện xưa. Khi đó a, Tần Gia ra chính là muốn đem phương thuốc để lại cho con thứ hai Tần Lâm. Ấn Tần Gia ra nói tới nói, đại nhi tử Tần Hải tâm quá độc, một khi phát đạt, sợ là sẽ không nhớ thương trong nhà mặt khác vinh đệ hòa thân người. Tiểu nhi tử lại chỉ biết đọc sách. Nửa điểm ra sự đều sẽ không làm, căn bản không có khả năng học được làm buôn bán. Nay đây, Tần Gia Gia một lòng muốn Tần Lâm cầm phương thuốc đi làm buôn bán. Đồng thời, cũng kéo người một nhà đều có thể quá điểm ngày lành. Tần Gia Gia như vậy ý tưởng, không đơn giản là ở nhà nói qua, chính là cùng trong thôn quen biết các hương thân, cũng đều nhất trí khẩu phong, chưa từng thay đổi quá. Nào nghĩ đến Tần Gia Gia vừa chết, Tần Hải liền lập tức trộm đi phương thuốc. còn mang đi Tần Lâm tích tụ, cùng Chu Tiểu Liên cùng nhau đem Tần Nguyệt Hồng 2 tỷ muội mang đi chấn trên. Bởi vì là người một nhà, cũng bởi vì là thân huynh đệ, càng bởi vì khi đó Tần Gia Gia vừa mới mất, Tần Lâm cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, vương tha Tần Hải một hồi. Các hương thân đều rất rõ ràng, Tần Lâm là cái hiếu thuận. Hắn sở dĩ như vậy ở nhẫn, chỉ là không nghĩ Tần Gia Gia dưới suối vàng bất an, không được xuống mổ. mà nay sự tình tuy rằng qua đi thật lâu, nhắc lại cho đến lúc này, mọi người cũng đều là đối Tần Hải căm giận nhiên, không có một câu dễ nghe lời nói. đây cũng là vì cái gì lần này Chu Tiểu Liên bị thương tần mãi mãi, liên quan Tần Hải cũng không dám hồi Lâm Hà thôn đến xem nguyên nhân gây ra nơi. năm đó đã từng có một lần vô pháp quay đầu lại việc xấu, hiện nay lại thêm như vậy một bút, Tần Hải nơi nào có thể diện đối trong thôn phụ lao hương thân? bởi vì quá mức mất mặt. Cũng bởi vì quá mức trột dạng, Tần Hải lúc này mới không có can đảm trở về. Mà đại gia hỏa tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều là rõ rành rành, rành. ước gì Tần Hải về sau đều đừng lại trở về tìm mắng, cũng đừng lại trở về thai họa Tần Lâm người một nhà. Đến nỗi Tần mãi mãi nói lời thật lòng, Lâm Hà thôn các hương thân đối nàng câu ván hận chút nào không thể so đối Tần Hải thiếu. Là, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Mười căn đầu ngón tay vươn đi. khẳng định lại trường lại đoạn. Nhưng là, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, không phải sao? Vì cái gì liền một hai phải này trách móc nặng nghề Tần Lâm một nhà? Liên bởi vì Tần Lâm so Tần Hải càng thiện lương, liên bởi vì Tần Lâm so Tần Tử quân càng tiền đồ. Lại hoặc là, liên bởi vì Tần Lâm ra tương đối có thể sinh nhi tử, bôi nhọ Tần Hải cùng Tần Tử quân thanh danh. Tần mãi mãi một cái kính oán trách Chu Tiểu Liên chỉ biết sinh khuyên nữ, Một mặt cửa trách phó lệ Xuân không thể sinh hài tử đồng thời, khẳng định không biết, phàm là biết được nội tình đại gia hỏa trong lòng đều chỉ có một câu, nhân quả báo ứng, ông trời trường con mắt đâu. Lúc trước Tần Hải làm ra như vậy sự tình, Tần Lâm cố kỵ Tần gia ra xuống mồ vì an, không có cùng Tần Hải so đo. Tần Mãi Mãi không cũng làm bộ cái gì cũng không biết, còn sau lưng nói đây mới là hẳn là. Không ít Lâm Hà thôn hương thân đều chính thai nghe Tần Mãi Mãi nói qua. Tần Hải mới là trưởng tử, mới hẳn là lấy cái kia phương thuốc. Tần gia ra, ra chính là lão hồ đồ, chết phía trước còn muốn nháo đến trong nhà không được sống yên ổn. Nói rõ chính là thiên vị Tần Lâm, bị Lý Thúy Hương kia hai cái miệng cấp hướng ở. Tần mãi mãi là không sợ mất mặt không sợ cười. Lại khó nghe nói, chỉ cần nàng tưởng, là có thể không kiêng nghể gì nói ra tới. Mặc kệ người khác nghe xong là cái gì cảm giác. Cũng mặc kệ có thể hay không đối người trong nhà mang đến thương tổn cùng khó chịu. Dù sao tần mãi mãi làm người xử thế duy nhất chuẩn tắc chính là, nàng chính mình đến cao hứng mới được. Kết quả là, tần mãi mãi công nhiên ở trong thôn La To, thẳng la hét tần hải căn bản không có trộm đi phương thuốc, mà là quang minh chính đại lấy đi. Còn có tần lâm tích tụ, kia căn bản là không phải tần lâm một người tiền bạc, là bọn họ toàn bộ tần gia. Những cái đó tiền vốn, là nàng đưa cho tần hải. Danh chính ngôn thuận, tần mãi mãi kêu đến lớn tiếng, lại đổ không được đại gia từ từ trúng khẩu, càng thêm không có khả năng làm tất cả mọi người thuận theo nàng suy nghĩ, nhận định tần hải chính là người tốt. Tần gia gia còn không có mất phía trước, tần gia chủ yếu sức lao động liền biến thành tần lâm cùng Lý Thúy Hương hai vợ chồng. Tần tử quân liền không nói, căn bản không hắn chuyện gì. Nhưng muốn nói đến tần hải chu tiểu liên ham ăn biếng làm, kia chính là lâm hà thôn chư vị hương thân rõ như ban ngày sự thật. căn bản không chấp nhận được hai người chống chế càng thêm không phải tần mãi mãi tùy tiện nói mấy câu là có thể xoay chuyển cùng hủy diệt muốn nói những cái đó tiền bạc không phải tần lâm kiếm trở về không ai tin tưởng chẳng qua dù sao cũng là tần gia nhà mình ra sự tần mãi mãi một hai phải như vậy ngang ngược vô lý tần lâm cũng lựa chọn nhẫn mại đại gia không nghĩ làm tần lâm càng thêm gian nan lúc này mới nhắm chặt miệng không có nhiều lời mặt khác thôi nếu không như vậy nhiều lời đồn lại nơi nào là tần mãi mãi một người nói lấp kín là có thể lấp kín các hương thân càng nhiều vẫn là xem ở tần lâm mặt mũi thượng mà phi tần mãi mãi nhiều năm như vậy qua đi tần mãi mãi vẫn luôn không có biến càng sâu đến còn làm trầm trọng thêm làm các hương thân càng là xem ở trong mắt ai lại sẽ không hiểu được tần tử quân còn nhỏ thời điểm tần mãi mãi nói muốn cùng hắn đọc sách làm tần lâm hai vợ chồng lấy tiền các hương thân gật gật đầu Liên tính cảm thấy không ổn, khá vậy nhịn Rốt cuộc khi đó tần tử quân còn nhỏ, tần lâm thân là ca ca, nên tần mãi ngoại việc này làm, có lý. Nhưng tần tử quân đều đã đón dâu đã bao lâu, như thế nào vẫn là lao hướng tần lâm ra đi lấy mẹ lấy thịt. liền tính là ca ca, tần lâm cũng không thể dưỡng tần tử quân cả đời đi. Huống chi, tần lâm trong nhà gánh nặng cũng không nhẹ, lại là nhi tử lại là khuê nữ, cái nào không cần ăn cơm. Tần mãi mãi ngày thường hành động cũng đã rất là quá mức. Lần này càng là làm mọi người lòng căm phẫn khó bình, dị thường vì tần Lan Linh cảm thấy hòa đại. liền tính chu ra lại có tiền, Lan Linh nha đầu mới 13 tuổi. Làm một cái 13 tuổi cô nương ra gả cho một cái 50 tuổi lão nhân đương tục huyền. Tần mãi mãi nếu là ra mặt đủ hậu, tần mãi mãi chính mình ngược lại so tần Lan Linh càng thích hợp, không phải sao? Huống chi? Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đã vì Tần Lan Linh định ra việc hôn nhân trước đây, cũng trước mặt mọi người thu Chu Thiên xính lễ. Mà nay Chu Thiên càng là trực tiếp bắt đầu cùng Tần gia lui tới, chỉ đợi hai năm sau hôn kỳ định ra, liền đem Tần Lan Linh cưới quá môn. Mặc dù đại gia cũng sẽ cảm thấy, Chu Thiên không xứng với Tần Lan Linh, Tần Lan Linh gả cho Chu Thiên chịu ủy khuất. Nhưng đối lập 50 tuổi Chu Láo Gia, Chu Thiên quả thực là rất nhiều các hương thân cảm nhận chung như một người được chọn có hay không. Tình cảnh này hạ, lại xem tần mãi mãi vẻ mặt xuân, phong như ý chạy tới trấn trên mua trở về ăn uống dùng. Không chút nghĩ ngợi, mọi người liền đoán được, đây là thu chu ra xính lễ. Thật đúng là cầm một trăm lượng bạc, liền muốn ban cháu gái a. Nói như thế nào cũng là thân cháu gái, sao có thể nhẫn đến hạ tâm tới. Mặc kệ là tần mãi mãi vẫn là tần hải một nhà, đều quá táng tận thiên lương. Mà tần tử quân, mọi người đều đã khinh thường để cập hắn. Người đọc sách đọc được tần tử quân này phân thượng, quả thực là vô cùng độc nhã. Dù sao từ nay về sau, trong thôn là lại không có khả năng có hương thân nguyện ý đem hải tử đưa đi tần tử quân nơi đó đọc sách biết chữ. Chẳng sợ nhà bọn họ hải tử tất cả đều chữ to không biết, các hương thân cũng không muốn làm tần tử quân như vậy. Cái liền thân chất nữ đều bán ngụy quân tử dạy bọn họ nhà mình hải tử. Thử quân, quân tử, nơi nào có nửa điểm quân tử chi phong. còn không bằng tiêu hồi tần tiểu sơn được. Bằng bạch bôi nhỏ văn nhã hai chữ, bạch mù người đọc sách thanh danh. Mắt thấy tất cả mọi người luôn miệng nói tần lan linh có khác nhà chồng, chu ra người tất cả đều choáng váng. Xác định không phải nơi nào nghĩ sai rồi. Nhà bọn họ lão ra chính là liền xính lễ đều cho, như thế nào còn nháo ra như vậy ô long dẻm pha. Vạn nhất hôm nay sự tình truyền quay lại chấn trên, bọn họ chu ra mặt mũi hướng nơi nào phóng. Lao ra nơi đó, sợ là càng thêm sẽ lôi đình giận dữ. Nói đấy lòng lời nói, Chu Gia người vẫn là hy vọng có thể đem Tần Lan Linh nâng hồi Chu Phủ. Chẳng sợ Tần Lan Linh không muốn gả, ít nhất đến tự mình giáp mặt theo chân bọn họ Lao ra nói rõ ràng không phải. Mà nay Tần Lan Linh không thấy thân ảnh, bọn họ phải tự mình trở về thừa nhận Lao ra lửa giận. Chỉ là ngấm lại, tới đón thân Chu Gia hạ nhân liền có chút kinh hồn tăng đảm. Nếu như các vị đại ca trở về không hảo công đạo, không bằng đi trước tìm ta đại bá cùng đại bá mẫu. Việc này bọn họ cũng là cảm kích. Phía trước còn nói quá, muốn cho ta hai cái đường tỷ đại gà đâu. Sau lại cũng không biết là chuyện như thế nào, chỉ nói chu lão ra không có nhìn chúng ta hai cái đường tỷ, sự tình liền trì hoan xuống dưới. Thần Lan Tinh tuyệt đối là không chịu có hại chủ. Đều đến lúc này, cũng không quên lại hung hăng đẩy tần hải một nhà một phen. người hai vị đường tỷ chính là tần gia nguyệt hồng cùng nguyệt nhi hai vị cô nương kéo chu tiểu liên cực lực tuyên truyền cùng khoe khoang phúc tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi hai tỷ mội ở trấn trên cũng không phải không có thanh danh bên ngoài nay không tần lan tinh mới vừa nhắc tới chu gia người liền báo ra tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi tên ân ân chính là nguyệt hồng đại đường tỷ cùng nguyệt nhi nhị đường tỷ ta hai vị đường tỷ đều lớn lên rất đẹp a vì sao chu lão gia sẽ không thích đâu Thật là kỳ quái. Tần Lan Tinh sát có chuyện lạ gật gật đầu, thanh âm không lớn, lại lộ ra tràn đầy nghi hoặc. Tính trẻ con lời nói, càng thêm dẫn người miệt mài theo đuổi. Không hề có hoài nghi Tần Lan Tinh nói có trá, chu ra người trong mắt liên tiếp liền thả ra kỳ cánh quan mang. Nếu là Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai vị cô nương, thật cũng không phải không thể giải bọn họ lửa xém lông mày. Hảo, liền như vậy làm. nhìn theo tiến đến đón dâu đội ngũ rõ ràng không có nhận được tân nương tử lại vẫn là đầy mặt tươi cười vui mừng rời đi tần lan tinh cười nhạo một tiếng đáy mắt cùng trên mặt tràn đầy trào phúng phía trước là ai nói tới chu lão gia chỉ nhìn chúng nàng tỉ tỉ mặc kệ là tần nguyệt hồng vẫn là tần nguyệt nhi chu lão gia đều trứng mắt chiếu trước mắt tình huống xem ra sự thật sợ là đều không phải là như thế đi sự thật đương nhiên không phải như thế chu lão gia đều tuổi này Mặc kệ là Tần Lan Linh vẫn là Tần Nguyệt Hồng, Tần Nguyệt Nhi, hắn đều cầu mà không được. Hung Chi đánh ngay từ đầu, Chu Lão Gia kỳ thật muốn cưới, chính là Tần Nguyệt Hồng hai tỷ muội trong đó một cái. Đến nỗi Tần Lan Linh, Chu Lão Gia chưa từng nghe nói qua, cũng chưa thấy qua chân nhân, nơi nào cũng chỉ nhìn chúng Tần Lan Linh. Nói đến cùng, vẫn là Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên hai người cực lực đẩy mạnh tiêu thụ cùng hết lòng đề cử thôi. Ở Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên trong miệng, Tần Lan Linh trực tiếp bị khen thành một đóa hoa, hơn nữa là chỉ có bầu trời mới có thể nhìn thấy, trên mặt đất căn bản khó được vài lần nghe tiểu mỹ đóa hoa. Hai người càng là tuyên bố, Tần Lan Linh so Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi muốn đẹp hơn vài phân, tính tình lại thật là ôn nhu nhã nhặn lịch sự, xác định vững chắc có thể làm Chu lão gia vừa lòng để ý. Đối mặt Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên ba hoa trích choè thổi phồng, Chu lão gia còn không có nhìn thấy Tần Lan Linh, liền hoàn toàn hãm sâu trong đó. Chỉ ngóng trông chạy nhanh đem Tần Lan Linh cưới về nhà tới. Nếu không phải Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cố làm ra vẻ, một hai phải nói cô nương ra đều thẹn thùng, vạn sự không thể nóng vội. Chu Lão ra sớm tại một tháng trước la tử lạc còn không có rời đi, càng sâu đến là Tần Nghị còn không có đón dâu phía trước, liền đem Tần Lan Linh nên hồi Chu Phủ. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên sở dĩ sẽ nhiều kéo lâu như vậy, tự nhiên không phải thiệt tình vì Tần Lan Linh suy xét. cũng không phải cố ý vì Tần Lan Linh nhiều tranh thủ một tháng thích đứng kỳ, giảm sóc kỳ, làm Tần Lan Linh mau chóng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bọn họ vợ chồng hai người chỉ là tận khả năng vì Tần mãi mãi tranh thủ cũng đủ tiêu xài thời gian, chờ Tần mãi mãi đem một trăm lượng bạc xính lệ hoa cái không sai biệt lắm lúc sau lại đến nói, Tần mãi mãi liền không còn có đổi ý đường sống, cần thiết đứng ở bọn họ bên này, cùng nhau đem Tần Lan Linh đưa vào chu ra. Chỉ là... Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên cái gì đều tính kê thực hảo, lại cô đơn đã quên còn có một cái Tần Lan Tinh. Bởi vì Tần Lan Tinh một câu, Tần Lan Linh bị đưa đi Chu Thiên trong nhà. Bởi vì Tần Lan Tinh một cái kinh hô, trực tiếp làm Tần Tử quân té gãy chân, giải quyết Tần mãi mãi cái này hậu hoạn vô cùng. Bởi vì Tần Lan Tinh một cái đề nghị, Chu gia tiến đến đón dâu đội ngũ vui mừng thay đổi tuyến đường trở về chân trên. Còn cô ý chạy tới Tần Hải trong nhà nên Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai tỷ bội thượng kiệu hoa. Chờ đến Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên biết được tin tức, Tần Nguyệt Hồng hai tỷ bội đã bị mạnh mẽ áp lên kiệu hoa, không đến đường rút lui. Không sai, là hai tỷ bội một khối mà phi trong đó một người. Lúc này đây, vì để ngừa vắng nhất, Chu ra đón dâu đội ngũ là giàu mối không ăn, không mặc cho gì giải thích, chỉ lo trước đem người đưa vào Chu Phủ lại nói. đến nôi cuối cùng bọn họ lao ra muốn cưới chính là hai tỷ mỗi chúng ai làm lao ra tự mình tuyển đi bọn họ cũng không dám làm cái này chủ cũng làm không được cái này chủ tân hải cùng chu tiểu liên chính là lo lắng trung gian sẽ sinh ra sai lầm hôm nay mới cố ý để lại tần nguyện hồng hai tỷ muội ở nhà không có mang lên các nàng một khối đi chu ra uống rượu mừng chế dễ ước đương cha mẹ luôn là cảm thấy nhà mình nữ nhi là tốt nhất ấn chu tiểu liên nói tới nói vạn nhất chu Lão ra xem qua tần lan linh lại vẫn là không hài lòng một hai phải mạnh mẽ nên thú nhà bọn họ nguyệt hồng hoặc nguyệt nhi kia nhưng làm sao bây giờ nay đây cần thiết ngăn đón điểm trốn tránh điểm tránh điểm chính là tần hải cùng chu tiểu liên đều không có nghĩ đến bọn họ đã như vậy cẩn thận vẫn là chứ tần lan tinh nói trơ mắt nhìn nhà mình hai cái nữ nhi cứ như vậy bị chu ra kiệu hoa nâng tiến chu phủ đại môn Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên trên mặt đều là một mảnh cho tàn. Từ đây lúc sau, chẳng sợ Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi cuối cùng đều không có gả cho Chu Lão gia, các nàng thanh danh, cũng triệt triệt để để hủy hoại. Chu Lão gia sát thật thực vừa lòng trước mắt kết quả. Thần Lan Linh không có cưới trở về. Không có việc gì không có việc gì. Có Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi ở, đủ rồi, đủ rồi. Mặc kệ Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đem Tần Lan Linh nói lại hảo. Chu Lão ra rốt cuộc không có gặp qua chân nhân. Mỗi lần nghĩ đến Tần Lan Linh, cũng đều là lấy Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi làm tương đối. Số lần nhiều, thời gian lâu rồi, đối Tần Lan Linh bản nhân không có gì do số chỗ ngồi cảm giác, đối Tần Nguyệt Hồng 2 tỷ mội lại là càng thêm si mê. Mà nay Thủy Linh Linh Tần ra 2 tỷ mội liền đứng ở trước mặt hắn, mặc kệ Tần Lan Linh rốt cuộc là cái gì nguyên nhân không có nghênh vào cửa. Chu lão gia đều không thèm để ý cảm thấy mỹ mãn nhìn Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi, Chu lão gia bàn tay vung lên, hô, thành thân, bái đường. Ở đây sở hữu khách khứa đều có chút ngốc. Đây là có ý tứ gì? Chu lão gia muốn một lần cưới hai, vẫn là hai tỷ muội. Bất quá, một lát sau, đại gia lại đều phục hồi tinh thần lại, sôi nổi cười nói khởi hạ tới. Chu lão gia hảo, sắc cũng không phải một ngày hai ngày. Trong phủ một đống tuổi trẻ mạo Mỹ tiểu thiếp, cái nào không phải cường thủ hào đoạt ngạnh tới. Giờ phút này lại nhiều một đôi tỷ muội đảo cũng không có gì hảo kỳ quái. Nhiều lắm, cũng chính là này đối tỷ mội xuất thân trong sạch, thanh danh còn tính không tồi. Nay gần nhất, đáng tiếc, bị sống sờ sờ đặc hư. Nhưng mà, chu lão ra ra tay hảo phóng cũng là mọi người đều biết sự thật. Xem tần ra hai tỷ mội bộ dạng. Chỉ sợ ngày sau Chu ra tài sản đều đến về này đối tỉ mợ đắn đo. Nay đây, rốt cuộc là ai có hại, không tới cuối cùng thời khắc, còn nói không hảo. Chương 49 Tân Nguyệt Hồng quả thực muốn điên rồi. Nay đều chuyện gì? Không thể hiểu được bị mạnh mẽ đưa lên kiểu hoa, nâng tiến Chu gia đại môn, mà nay lại còn phải bị ép gả cấp Chu lao ra như vậy cái tao láo nhân. Nàng thà chết, cũng không đáp ứng. Nay đây... Cùng với Chu lão gia hô lớn muốn thành thân bái đường nói âm rơi xuống đất, Tần Nguyệt Hồng bỗng nhiên liền vẻ mặt lạnh như băng sương, mở miệng tiêu đỉnh, ta sẽ không gả cho Chu lão gia. Con thỉnh Chu lão gia ngươi buông tha tiểu nữ một con ngựa, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Ta cũng không gả. Không gả hay không? Đánh chết cũng không gả. Có Tần Nguyệt Hồng tỏ thái độ, Tần Nguyệt Nhi không cam lòng yếu thế vội vàng hô. Vừa mới nàng trực tiếp đã bị dọa choáng váng, thiếu chút nữa quên phản kháng. Giờ phút này có nàng tỷ tỷ xuất đầu, Tần Nguyệt Nhi tự tin mười phần, tiếng nói thanh thúy, biểu tình điêu ngoa. Ngu xuẩn. Tần Nguyệt Hồng trong lòng hạ mắng Tần Nguyệt Nhi một câu, thật sự căm hận Tần Nguyệt Nhi đều đến như vậy thời khắc, cư nhiên còn dám hư nàng chuyện tốt, kéo nàng chân sau hành động. Từ hôn không thể so bên sự, có nói cái gì không thể hảo hảo nói. Giàng điểm quy củ, phong thấp điểm tư thái, thích hợp biểu đạt ra bản thân không tình nguyện, cũng cấp chu ra lưu đủ mặt mũi. hai bên hữu hảo hiệp thương bắt tay giảng hòa đi thêm định ra mặt khác giải quyết phương pháp cũng không phải là giai đại vui mừng kết quả đâu bị tần nguyệt nhi như vậy một ê chu láo ra cho dù có tâm thả người ngại với ở đây nhiều như vậy khách khứa trước mặt chỉ sợ cũng sẽ không lại nhà ra đặc biệt tần nguyệt nhi còn một bộ chán ghét đến cực điểm ngựa khí tùy hứng điêu ngoa cho ai xem đâu nay không phải đánh chu láo ra mặt đem chu phủ cạnh cửa đặt ở trên mặt đất hung hăng dâm sao tần nguyệt hồng trong lòng suy nghĩ muôn vàn trên mặt đã hơi hơi biến sắc cực kỳ ngượng ngùng hướng tới chu lão gia hành lễ ngự khí xin lỗi đại tần nguyệt nhi nói khởi khiểm tới ra muội tính tình bất hảo nói chuyện xúc động buộc tụy cũng không ác ý mong rằng chu lão gia không cần sinh khí trăm triệu đừng cùng ra muội trí khí tức giận mới hảo nguyên bản bởi vì tần nguyệt hồng nói không gả chu lão gia sắc mặt đã thay đổi thêm chi tần nguyệt nhi không quan tâm kêu to chu lão gia thần sắc càng thêm nang kham đang định tức giận liền nghe được tần nguyệt hồng phóng mềm ngữ khí xin lỗi cùng nhận lỗi chu lão gia lập tức trong lòng mềm nũng, lập tức liền treo lên gương mặt tươi cười không ngại không ngại nguyệt nhi thiên chân hoạt bác, tính tình tiểu man vi phu là biết được vi phu liền ái nguyệt nhi như vậy tính tình cùng tâm tính nếu là cưới hồi phủ thượng nhật tử tất nhiên sẽ không nặng nề trong phủ cũng sẽ trở nên náo nhiệt lên Chu lão Gia phen nói chuyện này đảo không phải giả dối có lệ chi tử, mà là thật đánh thật thiệt tình lời nói. Lấy hắn đủ khả năng đương Tần Nguyệt Nhi cha còn dư giả tuổi tác, chẳng sợ đem Tần Nguyệt Nhi coi là nữ nhi nuông chiều lên, cũng là không quá. Mà tương so dưới, Chu lão Gia vẫn là càng thêm thích Tần Nguyệt Hồng ôn nhu thức đại thể. Mỗi khi chỉ là nghe Tần Nguyệt Hồng nói chuyện, Chu lão Gia liền theo bản năng sẽ tin phục. Hoàn hoàn toàn toàn Tần Nguyệt Hồng nói một, hắn sẽ không nói nhị. không phải không dám nói nhị mà là luyến tiếp cùng tần nguyệt hồng đối với tới ở chu lão gia xem ra tần nguyệt hồng quả thực chính là hắn cảm nhận trung bạch nguyệt quang tuy là hắn hoa lại nhiều bạc đem tần nguyệt hồng cung phúc lên cũng là đáng giá cho nên mới có chu lão gia vừa ra tay chính là một trăm lượng bạc trắng xính lễ danh tác nếu không lấy chu lão gia căn bản không có gặp qua tần lan linh tiền đề điều kiện chu lão gia lại không phải trong đầu vào thủy như thế nào sẽ tùy tiện ném ra một trăm lượng bạc tới cấp tần ra chu lão gia đây là tìm mọi cách ở biến tướng lấy lòng tần nguyệt hồng đâu này dụng tâm không thể nói không thâm chẳng qua tần nguyệt hồng là không có khả năng nhìn chúng chu lão gia cũng quyết định không có khả năng gả cho chu lão gia chẳng sợ chu lão gia lấy núi vàng núi bạc đôi ở nàng trước mặt tần nguyệt hồng cũng quyết định sẽ không tâm động ở điểm này tần nguyệt hồng cùng chu tiểu liên thậm chí tần mãi mãi ngược lại là có rõ ràng chênh lệch cùng khác nhau sự tình quan cả đời trung thân đại sự tần nguyệt hồng kiên quyết muốn chọn chính mình thích tuấn tiếu phu quân mà phi như chu lão gia như vậy tao lão nhân kết quả là mặc kệ chu lão gia nhìn qua ánh mắt như thế nào cực nóng tần nguyệt hồng đều lạnh mặt không chịu phối hợp so tần nguyệt hồng càng thêm không muốn đương nhiên là tần nguyệt nhi tần nguyệt nhi không có tần nguyệt hồng này phân nhận tính cũng không bằng tần nguyệt hồng như vậy trầm ổn vừa nghe chu lão ra các loại khen nàng chỉ hận không được lập tức đem nàng cưới qua phủ dễ nghe lời nói tần nguyệt nhi nhất thời nguy cơ cảm đốn sinh sợ chu lão ra dám can đảm đối nàng xuống tay cực độ bất an cùng thấp phòng dưới tần nguyệt nhi liền nổi trận lôi đình ngươi đều một đống tuổi, lập tức muốn bước vào quan tài lão nhân còn muốn cưới ta quá môn ta chính là một đầu đâm chết ở các ngươi chu ra ngoài cửa lớn cũng tuyệt đối không đáp ứng Tần Nguyệt Nhi còn đã tiếp tục mắng Chu Láo ra là chốc, cắp, mô muốn ăn thịt thiên Nga, nàng mới coi thường Chu Láo ra. Đã bị Tần Nguyệt Hồng bưng kín miệng. Tần Nguyệt Hồng cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần Tần Nguyệt Nhi không mở miệng quấy rối, nàng đại có thể đem Chu Láo ra đùa bỡn với cổ trưởng bên trong. Mà nay tình thế mặc kệ lại ác liệt, nàng cũng có rất nhiều biện pháp thoát thân. Nhưng là, hư liền phá hủy ở Tần Nguyệt Nhi trước miệng, nói không nên lời nói. Tần Nguyên Hồng không cần thiết đi xem Chu Lão gia sắp mặt là có thể đoán được giờ phút này Chu Lão gia khẳng định là tức giận cũng là mặc cho ai bị trước mặt mọi người nhục nhã là lão nhân vẫn là sắp bước vào quan tài lão nhân đều không thể cao hứng đến lên. Hùng Chi hôm nay vẫn là Chu Lão gia đón dâu Đại hỷ Chi Nhật cưới vẫn là các nàng hai chị em đáng chết Tần Lan Linh toàn quái Tần Lan Linh không thức thời đào hôn mới thai họa nàng cùng Nguyệt Nhi. Liên lụy nàng cùng Nguyệt Nhi chịu hủy khuất như vậy cùng nục nhã. Sớm biết rằng Tần Lan Linh là như vậy tính toán, nàng thế tất sẽ làm mãi mãi cùng tam thúc đem Tần Lan Linh nhìn chằm chằm đã chết, tuyệt đối sẽ không cấp Tần Lan Linh trốn đi cơ hội. Tần Lan Linh là thật sự quá ngon độc. Nàng sẽ không bỏ qua Tần Lan Linh. nay bố trướng, nàng nhớ kỹ. Bất quá giờ này khắc này, ở tìm Tần Lan Linh tính sổ phía trước, Tần Nguyệt Hồng dẫn đầu đến trước đem Chu Láo ra cấp giải quyết rớt. hoàn toàn thoát khỏi trước mắt cuốn cảnh nguyệt hồng nguyệt nhi chu tiểu liên rốt cuộc kéo về tâm thần cuốn quýt chạy tới làm sao bây giờ làm sao bây giờ không phải tần lan linh gả cho chu Lão ra sao như thế nào sẽ biến thành nàng nữ nhi không thể không được nàng đến đem nguyệt hồng cùng nguyệt nhi đều mang đi nàng nàng không cầu cùng chu ra làm buôn bán chu ra bạc nàng không kiếm lời chu tiểu liên giờ phút này mới nhớ tới đổi ý hiển nhiên là không có khả năng cũng không thực tế ít nhất chu lão gia bên này liền không khả năng làm nấu chín vịt lại cấp bay đi thần ra hai tỷ muội đều đã nên vào cửa tới lại đều là chu lão gia trong lòng hảo chu lão gia chớp chớp mắt đều liên tiếp như thế nào sẽ đáp ứng chu tiểu liên lại đem tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi mang đi mặc kệ chu tiểu liên là cái gì tâm tình chu lão gia hôm nay đường là bái định rồi bởi vì chu lão ra một cái ánh mắt chu tiểu liên bị mang ly tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi bên người cùng tần hải một đạo bị đưa lên cao đường vị trí nguyên bản nên thu tần lan linh chu lão ra là không tính toán làm người sống ngồi cao đường mà là trực tiếp bày biện hai cái chu gia tổ tiên bài vị chờ hắn cùng tần lan linh tới bái mà nay nếu cưới chính là tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi như vậy cao đường phải thay đổi người ngồi Dù sao Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên sống sờ sờ liền đứng ở chỗ này, cũng không phải là trời cho cơ hội tốt, ông trời phù hộ. Chu Tiểu Liên cùng Tần Hải là bị mạnh mẽ ấn đến cao đường vị trí ngồi xuống. Hai người đều muốn tránh ra, lại đấu không lại Chu Phủ hạ Nhân. Hưởng có rời đi tâm, lại không có phản kháng lá gan. Cuối cùng, cũng chỉ đến đứng ngồi không yên định ở nơi đó. Chu lão ra cũng mặc kệ Chu Tiểu Liên cùng Tần Hải biểu tình ra sao này cứng đờ. Hắn chỉ cần đem tần ra 2 tỷ mỗi cưới tới tay, mặt khác sự tình liền đều không sao cả. Nào đó trình độ đi lên nói, chu láo ra vẫn là rất rộng lượng, cũng rất có thể nhẫn. Tần Nguyệt Nhi lời nói đều nói như vậy khó nghe, hắn vẫn là kiên trì muốn bái đường thành thân, nhưng còn không phải là chân ái. Tần Nguyệt Hồng lại không tính toán tiếp thu như vậy vận mệnh ngăn bài. Định định tâm thần, đột nhiên đem trước mặt Tần Nguyệt Nhi đẩy cho chu láo ra, nếu việc đã đến nước này. kia liền mội mội trước gà đi. Tần Nguyệt Nhi vốn là bởi vì bị Tần Nguyệt Hồng bưng kín miệng mới ngậm miệng không nói. Nghĩ lấy nàng tỉ tỷ thông minh tài trí, khẳng định có rượu kế có thể thoát thân. Nào nghĩ đến, Tần Nguyệt Hồng rượu kế cư nhiên chính là đem nàng đẩy ra đương kẻ chết thay. tỷ tỷ, Không dám tin tưởng nhìn Tần Nguyệt Hồng, Tần Nguyệt Nhi trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Như thế nào sẽ? Nàng tỷ tỷ sẽ không như vậy đối nàng, sẽ không? Mắt thấy Tần Nguyệt Nhi bị đẩy lại đây, Chu lão gia đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền chặt chẽ bắt được. Đảo mắt lại nhìn về phía Tần Nguyệt Hồng, lại thấy Tần Nguyệt Hồng vẻ mặt thần thánh không thể xâm phạm, Chu lão gia than nhẹ một hơi, cuối cùng vẫn là tạm thời đánh mất ý niệm. Cũng thế, dù sao đều đã bị Tiểu Hoa nâng vào Chu gia đại môn, hắn ngày sau lại chậm rãi đả động giai nhân phương tâm đó là. Không thể phủ nhận, đối tâm tâm niệm niệm Tần Nguyệt Hồng, Chú Lão ra rốt cuộc vẫn là không có thể tàn nhẫn đến hạ tâm tới, khoan dung bông tha Tần Nguyệt Hồng như vậy một lần. Tần Nguyệt Nhi liền không có Tần Nguyệt Hồng như vậy hảo mệnh. Mặc dù nàng khóc la kêu to không cần, lại vẫn là bị cưỡng bức trước mặt mọi người cùng chu Lão ra đã bái đường, thành thân. Một đám khách nhân đều có chút xấu hổ, trên mặt dù cho đều là chúc mừng, trong lén lút lại là thật là rất là không được tự nhiên. Rõ ràng là đại hỷ sự một cọc. Như thế nào nháo đến cùng bức lương vì sướng dường như. con có, tần gia người rốt cuộc là cái gì thái độ, như thế nào liền như vậy làm người cảm giác biệt nữ cùng quái gì đâu. Nói là tình nguyện, cố tình tần nguyệt nhi khóc kêu lợi hại. Nói đúng không tình nguyện, như thế nào tần hải cùng Chu tiểu liên đều ngồi ở cao đường thượng không có mãnh liệt phản kháng, cũng không gặp tần nguyệt hồng quá mức dãy ruột. Này này này, quả nhiên là nhà người khác sự tình. chỉ có người khác làm cho rõ ràng nội bộ thật trương, giống bọn họ này đó người ngoài cuộc cũng cũng chỉ có thể nhìn xem náo nhiệt, thấu cái số thôi. Thằng đến sai người đem Tần Nguyệt Nhi đưa vào hỉ phòng, Chu Lão gia lúc này mới đối với Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên lộ ra tươi cười, thậm chí còn cùng cung kính kính xưng hô hai người một tiếng nhạc phụ cùng nhạc mẫu. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên đều có chút hụt hẫng, nếu không phải ngại với Chu gia tài đại khí thô. Bọn họ khẳng định sẽ không mặc kệ Nguyệt Nhi bị buộc bái đường thành thân. Nhưng, nhưng bọn họ đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, không có biện pháp không phải. Thật muốn đắc tội Chu lao ra, bọn họ một nhà ngày sau đã có thể đừng tưởng ở chấn trên ngốc đi xuống. Chẳng lẽ phải về Lâm Hà Thôn tiếp tục trông trọn. Không cần, đánh chết bọn họ, bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Nay đây, cũng chỉ có thể tạm thời trước ủy khuất ủy khuất Nguyệt Nhi. Bất quá Nguyệt Nhi cứ yên tâm đi. Hôm nay Nguyệt Nhi sở tao ngộ, bọn họ tất nhiên sẽ gấp trăm lần ngàn lần tìm Tần Lan Linh thảo phải về tới. Nhà bọn họ Nguyệt Nhi bị này nhục nhã, Tần Lan Linh cũng đừng nghĩ có sống yên ổn nhật tử quá. Không đem Tần Lan Linh bán cho bọn buôn người mang ly lâm hà thôn, bọn họ liền không phải Tần Nguyệt Nhi cha mẹ. Tần Hải cùng Chu tiểu liên này ác độc tâm tư, Tần Lan Linh tự nhiên là không hiểu được. Nhưng mà, Tần Nguyệt Hồng lại là đoán được vài phần. tần nguyệt hồng giờ phút này cũng không phải thực dễ chịu thân thủ đem tần nguyệt nhi đẩy ra đi chơ mắt nhìn tần nguyệt nhi cứ như vậy bị đưa vào chu láo gia trong phòng tần nguyệt hồng đôi tay gắt gao nắm tay thật dài móng tay khảm nhập lòng bàn tay lưu lại vết máu chu láo gia cũng không có đã quên tần nguyệt hồng ở ý bảo trong phủ hạ nhân tận tâm chiêu đãi một đám khách nhân lúc sau liền tự mình đem tần nguyệt hồng đưa đi xương phòng nguyên bản tần nguyệt hồng là muốn như vậy rời đi nhưng là chu lão gia không thả người nàng liền cũng chỉ đến tạm thời nhẫn mại cũng may chu lão gia đối nàng còn tính quý củ nhiều lắm cũng liền ánh mắt làm càn một ít chưa từng động tay động chân cũng không có càng nhiều mạo phạm thẳng thắn sống lưng ngồi ở chu lão gia tự mình vì nàng chọn lựa xương phòng nội tân nguyệt hồng lạnh mặt định ra 10 ngày chi ước nguyệt hồng chính là cảm thấy này trong xương phòng có chỗ nào không hợp tâm ý nếu là có chỉ lo nói ra ta đây liền sai người vừa nghe tần nguyệt hồng chỉ chịu ở chỗ này trụ mười ngày, chu lão gia không cấm liền nóng nảy, không có, không đợi chu lão gia đem nói cho hết lời, tần nguyệt hồng liền lắc lắc đầu, đồng thời nâng lên mắt nghiêm túc nhìn chu lão gia nói, nơi này thực hảo, lại trung quy không phải nhà của ta, này, nếu là nguyệt hồng tưởng, đại nhưng đem nơi này trở thành nguyệt hồng ra, không cần khách khí chu lão gia thực rõ ràng cảm giác được, hắn lời này vừa ra. tần nguyên hồng vành mắt liền đỏ không hề dự triệu chu lão gia liền ngẩm miệng lại lại nhiều ngôn ngữ cũng vô pháp nói ra than nhẹ một tiếng khí xoay người rời đi tuy rằng chu lão gia không lại cưỡng bức nàng lưu lại khá vậy không có đáp ứng phóng nàng chạy lấy người tần nguyên hồng lẳng lặng nhìn chu lão gia vừa đi liền lập tức từ bên ngoài đóng lại cửa phòng trong mắt hiện lên khói mủ cùng tàn nhẫn nàng sẽ không như vậy bỏ qua hôm nay chi nhục mặc kệ là chu lão gia vẫn là tần lan linh nàng đều sẽ tìm bọn họ thảo phải về tới tần nguyệt nhi gả cho chu lão gia sự tình tần lan tinh là từ tần hải cùng chu tiểu liên trong miệng biết được nhìn tần hải cùng chu tiểu liên đứng ở nhà bọn họ trong viện chửi ầm lên tần lan tinh cười nhạo một tiếng quyền đương đang xem hai chỉ nhảy nhót vai hề không phải chỉ có tần hải cùng chu tiểu liên biết đau lòng tần nguyệt nhi nàng tỉ tỉ nàng đau huống chi nàng cha mẹ cũng không có đáp ứng đem tỷ tỷ gà đi chu phủ chỉnh chuyện từ đầu đến cuối đều là những người này buồn cười ở tự quyết định hiện giờ xảy ra chuyện tân hải cùng chu tiểu liên chạy tới nhà bọn họ nháo cái gì nói nữa tân hải cùng chu tiểu liên không phải nói chu ra thực hảo gà qua đi khẳng định hưởng phúc sao trước mắt tần nguyệt nhi hưởng phúc tân hải cùng chu tiểu liên lại không cao hứng thật là tự vả mặt mặt còn không tự biết cũng không chê mất mặt ta mặc kệ tần lan linh ngươi nay cái cần thiết đi chu gia đem nguyệt nhi cùng nguyệt hồng cho ta thay đổi trở về chu tiểu liên lại như thế nào cũng không nghĩ tới chẳng những tần nguyệt nhi bị lưu tại chu gia liền tần nguyệt hồng cũng cấp vây khốn nàng đi tìm chu lão gia muốn người chu lão gia lại căn bản không chịu phản ứng nàng đến cuối cùng càng là liền mặt cũng không chịu lộ không thấy được chu lão gia chu tiểu liên lòng nóng như lửa đốt sợ liền tần nguyệt hồng cũng cấp đáp đi vào nay không Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định lấy Tần Lan Linh đi đem nàng hai cái nữ nhi cấp đổi ra tới. Chu Tiểu Liên kêu đến đúng lý hợp tình, lại là đã quên, Tần Lan Linh cũng không thiếu nàng, càng thêm không nợ Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi. Chu ra hôn sự này, vốn là không phải Tần Lan Linh chính mình cầu tới, càng thêm không phải Tần Lan Linh tự nguyện đáp ứng. Hơn nữa ở Chu Tiểu Liên vài lần tới cửa thời điểm, Tần Lan Linh đều minh xác biểu đạt không gả thái độ. càng là trước thời gian định ra Chu Thiên Việc hôn nhân này. Nhiều như vậy tiền đề hạ, Chu Tiểu Liên lại vẫn là cố chấp nhận định Chu ra hôn sự này, lôi kéo Tần Lan Linh một hai phải gả đi Chu Phủ, liền có chút không hẳn là. Ít nhất ở Tần Lan Linh thậm chí Tần Lan Tinh mấy người nơi này, Chu Tiểu Liên lại khóc lại nháo, cũng vô dụng, Sẽ không có người đồng tình Chu Tiểu Liên, cũng không sẽ có người sẽ đáp ứng Chu Tiểu Liên vô lý yêu cầu. Đối với Chu Tiểu Liên vừa mất phu nhân lại thiệt quân, trực tiếp đem hai cái nữ nhi đều đưa vào Chu Phủ chuyện này, Tần Lan Tinh là công không thể không. Nhưng mà, Tần Lan Tinh cũng không hối hận, cũng sẽ không cảm thấy Chu Tiểu Liên đáng thương. Ra tới hốn, sớm hay muộn phải trả lại. Chu Tiểu Liên nhưng kính tính kế nàng tỉ tỉ thời điểm, nên làm tốt gánh vác nàng trả thù chuẩn bị tâm lý. Liên tính lần này Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi không có được đến giáo huấn Chu Tiểu Liên không có người cơm ăn Hoàng Liên, Tần Lan Tinh còn có lần sau tính kế các nàng cơ hội. Nay đây, Chu Tiểu Liên vẫn là đường lại náo loạn, ngoan ngoan trở về. Việc này liền tính xong rồi, Tần Lan Tinh sẽ không tiếp tục truy cứu, cũng sẽ không lại đối phó Chu Tiểu Liên cùng Tần Hải một nhà. Nếu không, đó chính là có đến xả chuyện phiền thoái. Chu Tiểu Liên cũng không cho rằng Tần Lan Tinh có gì đáng sợ. Ở nàng trong mắt, nếu không phải Tần Lan Linh đào hôn, Nha nàng Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi căn bản sẽ không tao ngộ loại này thai họa. Nàng tim chính là Tần Lan Linh, nhận cũng chỉ có Tần Lan Linh. Cho nên, Chu Tiểu Liên làm lơ Tần Lan Tinh tồn tại, dôi tay phải bắt trụ Tần Lan Linh, mạnh mẽ đem Tần Lan Linh tún đưa đi Chu Phủ. Chu Tiểu Liên là như thế này tưởng, Tần Hải cũng là giống nhau tính toán. Vợ chồng hai người đồng thời ra tay, mục tiêu nhất trí, động tác nhanh chóng. Chỉ tiếp, Tần Lan Tinh sớm có chuẩn bị. Trực tiếp phá khai Tần Lan Linh đồng thời, trong tay khảm đao cũng hướng tới Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên múa may qua đi. Tần Lan Tinh lấy chính là đốn tuổi đao, không phải giết người, lại cũng đủ sắp bén. Trực tiếp liền đem Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên sợ tới mức liên tục lui về phía sau vài bước, không dám lại dễ dàng tiến lên. Tần Lan Tinh như vậy vừa ra tay công phu, Tần Lâm cùng Tần Nghị liền đuổi lại đây. Lý Thúy Hương cùng nhạc giao càng là trực tiếp một người một phen cái chổi Hộ ở Tần Lan Linh trước mặt. Lão nhị, việc này là nhà ngươi thai hỏa nhà ta, ngươi dám không nhận chướng Tần Hải là đánh không lại Tần Lâm. Hơn nữa một cái Tần Nghị, Tần Hải bản năng liền sợ hãi. Nhưng mà, lại sợ, cũng không thể nhận túng. Hắn nay cái nếu là không đem Tần Lan Linh mang đi, hắn liền phải không trở về chính mình hai cái nữ nhi. Liên tính Nguyệt Nhi đã bái đường, không thể nào rời đi chu phủ, nhưng còn có Nguyệt Hồng đâu. Có Tần Nguyệt Hồng ở, Tần Hải trong lòng liền nắm chắc, không lo lắng ngày sau không có dựa vào. Nhà bọn họ Nguyệt Hồng có thể so Nguyệt Nhi thông tuệ nhiều, hảo việc hôn nhân cũng là dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng. Rốt cuộc là ai thai hòa ai, đại ca ngươi tự mình trong lòng rõ ràng minh bạch, không cần ta cùng ngươi cái cỏ. Náo cho tới hôm nay này bước đồng ruộng, chỉ có thể quái đại ca đại tẩu chính mình quá mức lòng tham, giáp tâm bất lương, quái không được người khác. Nghe nói Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai tỷ mội đều gả đi chu phủ, Tần Lâm là khiếp sợ, cũng là tiếc hận. Nhưng là, Tần Lâm còn không có thiện lương đến lấy chính mình nữ nhi đi đem Tần Nguyệt Hồng hai tỷ mội đổi về tới nông nỗi. Cho nên, mặc kệ Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên như thế nào nháo, nhà bọn họ Lan Linh đều không thể bị mang đi. Tần Hải đau nữ nhi, Tần Lâm cũng đau. Người nhà, trước nay đều là Tần Lâm điểm mấu chốt. Mặc kệ là Tần Lan Tinh vẫn là Tần Lan Linh, chỉ cần đề cập đến hài tử, Tần Lâm đều là quyết định không có khả năng tùy ý nhượng bộ cùng thỏa hiệp. Ai nói quái không được người khác. Liền trách các ngươi ra Lan Linh. Nếu không phải Tần Lan Linh bà hôn, nhà ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi như thế nào sẽ đồng thời tao hương? Tần Lâm ta nói cho ngươi, nay cái ta còn liền cùng nhà các ngươi không để yên. Ngươi nói mọi người đều là thân nhân, là cả gia đình, các ngươi sao có thể như thế tâm nhẫn tâm hắc? các ngươi thai họa nhà ta nguyệt hồng cùng nguyệt nhi các ngươi này đó táng tận thiên lương không chết tử tế được các ngươi trả ta nữ nhi trả ta nguyệt hồng cùng nguyệt nhi chu tiểu liên mắng đến cuối cùng đã là khóc lớn ra tiếng hối hận sao tự nhiên là hối hận chu tiểu liên cực kỳ hối hận nàng không có sớm cho kịp để phòng việc này không có tự mình tiến đến hà thôn đem tần lan linh trộm tới chu phủ nếu là có tần lan linh Nhà nàng Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi sao có thể tao này phân tội. Toàn quái Tần Lan Linh. Đều là Tần Lan Linh làm hại. Nàng cùng Tần Lan Linh thế bất lưỡng lập, nàng muốn Tần Lan Linh không được căn bình. Được rồi, đừng hạ tồn nào. Rốt cuộc là ai tâm nhẫn tâm hắc, không phải ngươi một người tại đây kêu to liền giữ lời. Chúng ta lâm hà thôn như vậy nhiều quê nhà hương thần, ai không biết nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chu ra việc hôn nhân là ngươi cái này đại bá mẫu đồng ý, xính lễ cũng là ngươi cái này đại bá mẫu nhận lấy, hiện nay ngươi chạy tới nhà của chúng ta nháo. Ngươi rốt cuộc có biết hay không cảm thấy thẹn, hiểu hay không e lệ. Đừng nói nhà ta lan linh căn bản cùng việc này không quan hệ, liền tính nhà ta lan linh thật sự liền vừa lúc không ở nhà, ngươi lại có thể lấy nhà ta lan linh như thế nào. Mắt thấy Chu Tiểu Liên mắng càng thêm khó nghe, Lý Thúy Hương cũng bực, không kiên nhẫn quát. không phải nói đều đã bái xong đường thành xong hôn này nên nhập động phòng cũng đều đã ván đã đóng thuyền đi như thế nào các ngươi còn nghĩ đem chu gia mới quá môn phu nhân tiếp về nhà mẹ đẻ dưỡng vậy các ngươi chỉ lo đi theo chu láo gia thương lượng cùng các ngươi con rể nói đi tới tìm chúng ta ra nháo cái gì nháo chúng ta lại không phải chu láo gia cha mẹ còn có thể làm được chu phụ chủ lý thúy hương một phen châm chọc nghĩa mai lời nói xuất khẩu Trực tiếp liền đem Chu Tiểu Liên đâm vào sắc mặt xanh mét, đầy mặt căm giận nhiên. Cái gì con rể? Cái gì Chu Phu Nhân? Đó là nhà các ngươi lan linh việc hôn nhân, dựa vào cái gì lại đến nhà ta Nguyệt Hồng cùng Nguyệt Nhi trên đầu? Lý Thúy Hương, ngươi đừng không biết tốt xấu, ta không sợ ngươi. Liên tính Lý Thúy Hương mang theo nhạc dao là hai người, Chu Tiểu Liên cũng không cam lòng yếu thế, hùng hổ muốn cùng Lý Thúy Hương liều mạng. Dù sao nàng đã cái gì đều không có. liên tính là lại cùng lý thúy hương đua một lần cũng không có gì ghê gớm không chừng còn có thể đem tần lan linh kéo xuống thủy nàng đồ cái trong lòng thống khoái dù sao nàng nữ nhi không hảo quá tần lan linh cũng đừng tưởng sống yên ổn độ nhật nàng chính là muốn cho tần lan linh bồi gả đi chu phủ cấp chu lão ra đường tiểu thiếp đều được nàng muốn tần lan linh lập tức đi theo chu lão gia quỳ xuống dập đầu nhận sai xin lỗi chỉ cần tần lan linh đi cầu chu lão gia tha thứ chu lão ra khẳng định liền sẽ buông tha nhà bọn họ nguyệt hồng cùng nguyệt nhi là liền tính nguyệt nhi tiếp không ra nhưng còn có nguyệt hồng a nguyệt hồng vẫn là trong sạch thân chu tiểu liên biết đến chương 50. a đại tẩu ngươi muốn nói như vậy liền có chút buồn cười rốt cuộc là nhà ai việc hôn nhân ai trong lòng rõ ràng đừng tùy ý loạn bắt nước bẩn lý thúy hương nói liền liếc liếc mắt một cái tần hải lại chuyển qua tới nhìn về phía chu tiểu liên không phải nói đại ca đại tẩu đã ngồi trên chu gia láo gia cao đường vị trí đều đã tiếp nhận rồi chu láo gia quỳ lạy hiện nay lại mặt khác chu láo gia không phải nhà người con rể như vậy tựa hồ không lớn thỏa đáng đi bị ly thúy hương chọc chúng vết sẹo chu tiểu liên sắc mặt dị thường khó coi cái gì cao đường không cao đường nàng mới không phải chu láo gia cao đường kia thanh nhạc mẫu nàng gánh không dậy nổi bởi vì trong lòng quá mức nẹn hỏa Chu Tiểu Liên cắn răng một cái, hướng tới Lý Thúy Hương động khởi tay tới. Chu Tiểu Liên muốn đánh nhau, Lý Thúy Hương cũng không phải ăn chay. Hơn nữa có nhạc giao hỗ trợ, thức mau, Chu Tiểu Liên đã bị ấn ngã xuống trên mặt đất. Nhiều ít bận tâm Chu Tiểu Liên là nhà mình đại tẩu, Lý Thúy Hương cũng không có ra tay tàn nhẫn, cũng liền tùy ý khắp Chu Tiểu Liên vài cái mà thôi. Bất quá mặc dù chỉ là như vậy, Chu Tiểu Liên vẫn là khí không nhẹ. Kéo ra giọng nói liền gào lên. Thẳng lá hét lý Thúy Hương đánh nàng. Tần Hải sắc mặt cũng có chút khó coi. Nữ nhân chi gian đánh nhau, đặc biệt vẫn là chị em dâu đánh nhau, nói đến cùng chính là các bằng bản lĩnh. Ai thắng ai chiếm tiện nghi, hắn cùng tần lâm hai cái đại lao ra không hảo nhúng tay, cũng không tiện nhúng tay. nay không, mắt thấy Chu Tiểu Liên bị ấn ngã xuống trên mặt đất, Tần Hải một cái kính mắng Chu Tiểu Liên không bản lĩnh, năng lực không đủ đại. Nhưng mà, lại mắng. Cũng không thể thật sự chớ mắt nhìn lại thờ ơ cuối cùng, Tần Hải vẫn là nhìn về phía Tần Lâm, Lão Nhị, quảng quảng ngươi tức phụ. Tần Lâm cũng quay đầu nhìn qua đi, lại chưa như Tần Hải lời nói há mồm tỏ thái độ. Dù sao hắn tức phụ không có có hại, hắn nói hay không lời nói, đều là giống nhau. Thấy Tần Lâm đứng không mở miệng, Tần Hải nhíu mày, Lão Nhị, ngươi. Tần Hải là muốn hảo hảo răn rệ răn dạy Tần Lâm. Nhưng mà... Tần Lâm so Tần Hải muốn càng thêm bênh vực người mình hộ người nhà. Ở Chu Tiểu Liên cùng Tần Hải làm ra như vậy hành động lúc sau, Tần Lâm căn bản không hề đem Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên coi là thân nhân, trở thành đại ca đại tẩu. Mà nay nhà hắn lan linh em đẹp, đó là may mắn rất nhiều đại phúc. Đến nỗi Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên tới trong nhà nháo sự. Tần Lâm xoay người, không muốn để ý tới. Nếu Tần Lâm không đi càng ngăn, Tần Hải sắc mặt biến lại biến. Vẫn là chỉ phải chính mình đi qua. Lý Thúy Hương cùng nhạc giao là vững vàng đứng thượng phong. Tự nhiên liền có dư thừa nhàn rỗi, đi xem xét quanh mình trạng thái. Giờ phút này Tần Hải mới vừa vừa đi gần, nhạc giao liền lôi kéo Lý Thúy Hương cánh tay. Ngay sau đó, hai người dứt khoát lưu loát đứng dậy, tùy ý Chu Tiểu Liên một mình nằm trên mặt đất quỷ khóc sói gạo. Chu Tiểu Liên khóc rất là hăng hái, cũng đặc biệt tận hứng. Thậm chí Lý Thúy Hương cùng nhạc giao đều đã buông tha nàng, nàng vẫn là hãy còn tiến vào trạng thái, lớn tiếng kêu to cái không ngừng. Câm miệng, nhìn Chu Tiểu Liên làm bộ làm tịch, Tần Hải sắc mặt đã là đen nhánh một mảnh, lạnh giọng quát. Quá mất mặt, đánh không lại còn chưa tính. Đánh không lại còn một hai phải khóc cấp mọi người nghe, sợ không đủ mất mặt xấu hổ. Nghe được Tần Hải gian dạy, Chu Tiểu Liên lúc này mới phản ứng lại đây, cũng chỉ có nàng một người ở diễn kịch một vai. Không màng trên người chật vật, Chu tiểu liên vội vàng từ trên mặt đất bò lên, chỉ vào lý thúy hương cùng nhạc giao cùng tần hải cáo trạng, các nàng mẹ chồng nàng dâu hai lấy nhiều khi ít, khi dễ ta một cái. Đại bá mẫu ngươi cũng có thể tìm con dâu tới giúp ngươi sao. Bất quá, ngươi đến trước nỗ lực cho ta đại bá sinh đứa con trai mới được. Tần Lan tinh tuyệt đối là bỏ đá xuống giếng, châm ngòi thổi gió cao cao thủ. Tần hải vốn là trên mặt cực kỳ khó coi. Bị tần lan tinh như vậy vừa nói, không khỏi cũng nghĩ đến chu tiểu liên không có cho hắn sinh nhi tử này có tiếp nuối sự. Cùng tần mãi mãi giống nhau, tần hải cũng là muốn nhi tử. Đã từng một lần, hắn cả ngày ngóng trông tần nguyệt nhi là con trai. Ai ngờ tưởng hài tử sinh ra, vẫn là cái khuê nữ. Lúc đó tần hải, thất vọng thiếu chút nữa đem tần nguyệt nhi trực tiếp tặng người, đỡ phải lưu tại trong nhà trướng mắt. Nhưng mà cuối cùng... tần hải vẫn là không có tàn nhẫn đến hạ tâm tới bất quá đối với không có nhi tử sự thật này vẫn luôn là tần hải khúc mắc cũng là tần hải cùng chu tiểu liên hai người chi gian lớn nhất khúc mắc từ khi tần nguyệt nhi sinh ra lúc sau tần hải không phải không nghĩ tới tái sinh một cái hải tử chính là cũng không biết sao lại thế này mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực chu tiểu liên chính là không có thể lại hoài thượng giờ phút này lần thứ hai bị tần lan tinh đề cập nhất không muốn vạch trần sự tình Tần Hải khẽ cắn môi, trừng hướng Tần Lan Tinh đồng thời, trong lòng đối Chu Tiểu Liên bất mãn cũng không hình gian tăng nhiều. Theo Lý Tới nói, Tần Lan Tinh này đối trưởng bối nói chuyện, là không nên. Nhưng là, ở Tần Lan Tinh trong nhà, đừng nói nàng như vậy cùng Chu Tiểu Liên nói chuyện, chính là như vậy đối Tần mãi mãi Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương cũng là sẽ không gian dậy. Có một số việc, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương chính mình sẽ không làm, lại sẽ không ủy khuất hải tử đi theo khó chịu. Đặc biệt vẫn là nhà mình tiểu bảo, hai người liền xem đến càng thêm quý giá cùng hiếm lạ. Vừa thấy Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương không hề răng thái độ, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên liền biết, Tần Lâm hai vợ chồng đây là lại tính toán mặc kệ cùng dung túng Tần Lan Tinh tùy hứng hồi nháo. Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên khí cực, lại cũng lấy Tần Lâm cùng Chu Tiểu Liên vô pháp. Đánh cũng đánh không lại, nói lại nói không thắng, bọn họ có thể làm, liền chỉ có dùng trí thắng được. Chu Tiểu Liên là cơ hồ sắp đem trong mắt trừng ra tới, mới nuốt xuống này khẩu ác khí. Hung hăng xẻo liếc mắt một cái tần lan tình, Chu Tiểu Liên căm giận ném xuống một câu không lớn không nhỏ, lúc này mới quay đầu đi xem tần lan linh, lan linh nha đầu, hoan có đầu, nợ có chủ, mọi việc đều đến có cái thị phi đúng sai. Chúng ta là người, phải phân rõ phải trái. Không thể bởi vì là người trong nhà, là thân nhân, liền vô tâm không phổi chỉ nghĩ chính mình quá đến thoải mái. không đi quản những người khác. Ngươi Nguyệt Hồng Đường tỷ cùng Nguyệt Nhi Đường muội mà nay bị ngươi liên lụy tai họa vây ở Chu gia già không được. Ngươi liền một đinh điểm cũng không trột dạ ấy nấy, một đinh điểm cũng không cảm thấy khổ sở hổ thẹn. Chê cười. Tỷ tỷ của ta lại không có làm sai sự, vì cái gì muốn khổ sở hổ thẹn? Ngược lại là đại bá mẫu ngươi, đem hai vị Đường tỷ hại đến này bước đồng ruộng, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thực xin lỗi chúng ta láo tần gia liệt tổ liệt tông sao? nếu không phải đại bá mẫu ngươi một hai phải thấy tiền sáng mắt, một bộ không phóng khoáng lại cực độ đôi mắt danh lợi, hai vị đường tỷ gì đến nỗi này, không có làm thần lan linh mở miệng, thần lan tinh trực tiếp thay trả lời, đem chu tiểu liên nói toàn bộ đổ trở về, vui đùa cái gì vậy, cãi nhau loại chuyện này, đương nhiên đến từ nàng tới, nếu là thay đổi nàng tỷ tỷ như vậy lương thiện tính tình, chẳng phải là muốn bạch bạch chịu khi dễ, thần lan tinh, ta không có cùng ngươi nói chuyện. Chu Tiểu Liên thừa nhận, nàng nói bất quá Tần Lan Tinh. Nhưng đồng thời, nàng không phải đã ở tận lực tránh cho cùng Tần Lan Tinh khởi xung đột sao. Nàng đều đã không tìm Tần Lan Tinh phiền thoái, Tần Lan Tinh như thế nào vẫn là một cái kinh chết cắn nàng không bỏ. Ta biết ta. Nhưng Đại Bá Mâu ở cùng tỷ tỉ, tỉ của ta nói chuyện, tỷ tỷ của ta như vậy ôn nhu như nước, lại nói bất quá Đại Bá Mâu, chẳng lẽ muốn tùy ý Đại Bá Mâu tùy ý khinh mắng. Nhà chúng ta những người khác còn chưa có chết tuyệt đâu. Ta cha mẹ còn đều đứng ở một bên nhìn ở đâu. Ta đại ca đại tẩu đều còn không có lên tiếng đâu. Tần Lan Tinh một bên nói một bên chỉ hướng tần lâm bốn người. Một bộ chúng ta người trong nhà đã rất là chịu đựng ngự khí, đúng lý hợp tình đối thượng Chu Tiểu Liên. Bởi vì là đại bá mẫu ngươi, mới từ tuổi nhỏ nhất ta đứng ra, cùng đại bá mẫu luận thị phi, giảng đạo lý. Ngươi tuổi nhỏ nhất, nhưng ngươi nhất ngang ngược vô lý. Chu Tiểu Liên một hơi không nhắc tới tới, nháy mắt có chút hai mắt biến thành màu đen cảm giác. Quá như khí. Tần Lan Tinh này nha đầu chết tiệt kia, căn bản chính là tức chết người không đền mạng. Không lớn không nhỏ không nói, còn không có giáo dưỡng. Cũng không biết Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương ngày thường là như thế nào giáo hài tử, sớm muộn gì dưỡng ra cái thai họa tới. Tần Hải cũng là cực độ vô ngữ. Nhìn nhìn không nói một lời Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương. Sắc mặt không cấm càng thêm không thể nhìn. Tần Lâm một nhà mấy khẩu, rốt cuộc ai lợi hại nhất, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Liên tính không phải Lý Thúy Hương ra tay, lấy Tần Lan Tinh nha đầu này miệng lươi sắc bén, cũng là có thể đem Tần mãi mãi cùng Chu Tiểu Liên đều khí ra bệnh tới. Giờ phút này còn không phải là như thế. Tần Lan Tinh một chữ miệng, trực tiếp liền không đem hắn cùng Chu Tiểu Liên đương trường bối, chỉ kém không có đưa bọn họ hai người nói thương tích đời mình. trong ngoài không phải người. Tần Hải cảm thấy, Tần Lan Tinh không có đem hắn cùng Chu Tiểu Liên nói thương tích đời mình, trong ngoài không phải người. Nhưng mà ở Tần Lan Tinh trong mắt, nàng đã là không đem Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên trở thành người nhìn. Sở dĩ còn có thể cấp Tần Hải tạo thành loại này hảo giác, bất quá là bởi vì gả đi Chu Phủ chính là Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi hai tỷ muội. Tần Lan Tinh đây là ở vui sướng khi người gặp họa, chế rêu đâu. Tần Mãi Mãi rốt cuộc tới rồi thời điểm, Tần Lâm một nhà cùng Tần Hải hai vợ chồng như cũ ở vào trạng thái ràng co. Vừa thấy tình thế không thích hợp, Tần mãi mãi há mồm liền mắng nổi lên Tần Lan Linh. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, em đẹp việc hôn nhân ngươi không cần, ngươi còn dám đào hôn. Ngươi có biết hay không ngươi đem ngươi hai cái đường tỉ mội hại thành cái gì bộ dáng? Ngươi có biết hay không chính là bởi vì ngươi, ngươi tam thúc ngã xuống tường viện, chân đều chết? Ta nói cho ngươi... Ngươi tốt nhất khẩn cầu ông trời phù hộ ngươi đường tỉ mội cùng tam thúc đều không có việc gì. Nếu không, xem ta không lột da của ngươi ra. Thần Lan Linh sắc mặt trắng bạch. Không phải sợ hãi tần mãi mãi uy hiếp đe dọa, mà là không nghĩ tới tần mãi mãi cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới. Liên tính nàng đối tần mãi mãi cái này thân nhân đã không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, nhưng nói đến cùng, các nàng vẫn là người một nhà, không phải sao. Nương, ngươi nói gì vậy? Tiểu thúc muốn bỏ tường viện, nơi nào là nhà ta lan linh làm hại? nay không phải tiểu thúc chính mình không cẩn thận, nương ngươi không có giám sát chặt chẽ sao? Nói như thế nào tiểu thúc cũng chỉ là cái văn nhược thư sinh, nương ngày thường không phải liền đinh điểm việc nhà nông cùng gia sự đều không cho tiểu thúc làm, như thế nào đột nhiên liền tâm huyết dâng trào, nghĩ làm tiểu thúc bỏ tường. Nhìn một cái, này không phải đã xảy ra chuyện sao? Tân tiểu sơn té gãy chân sự tình, Lý Thúy Hương là biết đến. bất quá muốn nói truy cứu trách nhiệm lý thúy hương quyết định sẽ không chấp thuận nhà nàng lan linh vô tội oan uổng cong lên cái này hát qua lý thúy hương nói rất là nhẹ nhàng bâng quê lại đem tần mãi mãi khí nổi trận lôi đình có một chút liền tạt bao nhà ta tử quân là chính mình vui bỏ tường sao là ta cái này mẹ ruột một hai phải hắn bỏ tường sao nếu không phải các ngươi cả gia đình người đều trang hai điếc một hai phải trốn ở trong phòng không mở cửa chúng ta phi đến phiên tường viện nếu không phải tần lan linh không ở nhà tử quân có thể chịu như vậy thai họa còn có nếu không phải nhà ngươi tần lan tinh đại kinh tiểu quái loạn kêu gọi bậy dọa đến tử quân tử quân sao có thể một không cẩn thận ngã xuống tường viện đừng tưởng rằng ta không có chỉ tên nói họ đem đầu sỏ gây tội điểm ra tới các ngươi là có thể ra mặt giày trang vô tội chỉ đương chuyện này không có phát sinh ta sẽ không bỏ qua cho của các ngươi việc này không để yên các ngươi cần thiết đến phụ trách Tần mãi mãi vẫn thường chính là cái ai nháo sự. Giờ phút này càng là khí huyết khó bình, chỉ vào bao gồm tần lan tinh ở bên trong tần lâm một nhà mọi người, chửi ầm lên nói. Tần lan tinh cười nhạo một tiếng, thật sự lười đến phản ứng tần mãi mãi chỉ hiệu bảo ngựa, lật ngược phải trái hát bạch. Nếu nàng thật sự há mồm, chỉ sợ tần mãi mãi đợi lát nữa phải bị tức chết. Đến lúc đó, nhà bọn họ còn phải ra tiền mua con tài, phụ trách đem tần mãi mãi vùi vào trong đất. nhiều không có lời nhưng mà không phải tần lan tinh không mở miệng tần mãi mãi liền sẽ ngừng nghỉ xuống dưới thậm chí một sự nhịn chín sự lành tần mãi mãi là nghẹn hỏa tới cửa tới tìm cha chắc hẳn phải vậy liền sẽ không thiện bãi căm hiu đặc biệt là ở nhìn đến tần lan tinh không những không cảm thấy hổ thẹn ngược lại còn hồi lấy cười lạnh là lúc tần mãi mãi giương tay chính là một cái tắt quăng qua đi cười cười cười ngươi cái nha đầu chết thiệt kia phiến tử ngươi còn dám cười Ngươi tin hay không ta nay cái liền đánh chết ngươi, xem ngươi về sau còn dám không dám như thế tâm địa ác độc, hại ngươi tam thúc tần mãi mãi kêu gọi đặc biệt văng dội huy bàn tay sức lực cũng không nhỏ, nhưng mà nàng lại là không có thể thành công đánh tới người. Tần Lan Tinh phát hiện từ nàng đi vào thế giới này giống như động bất động đã bị người huy bàn tay, chẳng lẽ nàng nhìn qua liền tốt như vậy khi dễ sao? Vẫn là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, đại gia liền đương nhiên cho rằng. Một cái tát khẳng định có thể đánh tới nàng. Chính là làm sao bây giờ, nàng không phải tầm thường tiểu hài tử, cũng không tính toán ngoan ngoan đứng bị đánh đâu. nay đây, tần lan tinh một cái lắc mình, lại tránh được tần mãi mãi này một cái tát. Cùng lúc đó, nhẹ nhàng rôi giải chân, hướng tới tần mãi mãi dưới chân vướng vướng. Tần mãi mãi mang chính hăng xe, nhưng mà bàn tay rơi xuống không có đánh tới người, bản năng liền muốn đuổi theo bổ khuyết thêm một cái tát. Nào nghĩ đến rơi chân một vướng. liền thật mạnh té lăn quay trên mặt đất tần mãi mãi cũng không phải là chu tiểu liên phía trước chu tiểu liên quăng ngã như vậy hung hăng một chút trừ bỏ toàn thân đau đớn đảo cũng không có ra quá lớn sự mà tần mãi mãi giờ phút này này một quăng ngã trực tiếp liền đi hơn phân nửa cái mạng toàn thân không thể nhúc nhích trước không nói hàm răng nhất thời liền dập dứt hai viên ai uy chỉ là nhìn thần lan tinh đều vì tần mãi mãi cảm giác được đau bất quá Vô tội nhún nhún bay, Tần Lan tinh hướng bên cạnh xê dịch, lấy tỏ vẻ nàng cùng việc này không hề quan hệ. Nương! Lại nói như thế nào, Tần Mãi mãi vẫn là trưởng bối. Giờ phút này thấy nàng té ngã trên đất, Tần Lâm cùng Lý Thúy Hương đều chạy tới. So sánh dưới, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên nhưng thật ra rất có vài phần sự không liên quan mình ý vị. Đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích xem xét lại đây. Dù sao có Tần Lâm một nhà ở. Bọn họ quá bất quá đi đều giống nhau. Tần mãi mãi lợi hại như vậy lao thái bà, còn có thể một quăng ngã liền không có. Tần mãi mãi tự nhiên sẽ không một quăng ngã liền đã chết, chỉ nghe nàng thiếu chút nữa giống xé trời chửi bậy thanh âm, là có thể biết được một vài. Có quan hệ tần mãi mãi là như thế nào mắng tần lan linh lời nói, tần lâm cùng Lý Thúy Hương trực tiếp che chắn. Lạnh mặt đem tần mãi mãi có lên tới, đưa về tần mãi mãi ra. Tần mãi mãi trong nhà. Tần Tiểu Sơn đang ở tức giận tạp đồ vật. Đối với tâm cao khí ngạo tới nói, quăng ngã chiếc chân không thể xuống đất, không thể nghi ngờ là lớn lao nhục nhã cùng đả kích, hắn thật sự thừa nhận không được. Phó lệ xuân không dám ngăn đón, yên lặng tùy ý Tần Tiểu Sơn phát tiết lửa giận, trong lòng chỉ ngóng trông Tần mãi mãi có thể mau chóng trở về. Nhưng mà thật chờ nhìn đến Tần mãi mãi bị bối trở về, Phó lệ xuân không khỏi càng thêm bất an. Một cái Tần Tiểu Sơn đã rất khó hầu hạ Lại đến một cái tần mãi mãi, phó lệ xuân nhịn không được liền khẽ cắn môi, sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt. Đem tần mãi mãi đưa về tới sau, tần lâm cùng Lý Thúy Hương liền không có nhiều ngốc, thẳng rời đi. Sau lưng, tần mãi mãi tiếng mắng kêu gào không thôi, tần lâm cùng Lý Thúy Hương lại song song làm lơ. Đối tần mãi mãi, bọn họ tự nhận chưa từng bạc đái. Nhưng mà tần mãi mãi đối nhà bọn họ, thật sự không có vài phần thiệt tình. Thời gian lâu rồi. bọn họ cũng sẽ tâm mệt mà nay càng là mệt mỏi mệt mỏi tuy là tần lâm cùng lý thúy hương không ở nhà tần hải cùng chu tiểu liên cũng không có thể đem tần lan linh túng đi chỉ vì chu thiên chạy tới so với cao to tần nghị cả người mang theo tức giận chu thiên càng là không hảo trêu chọc Tần hải cùng chu tiểu liên bị buộc bất đắc dĩ chỉ phải tạm thời rời đi chỉ đợi ngày sau lại tưởng mặt khác biện pháp tới bức tần lan linh đi vào khuôn khổ kỳ thật ngay từ đầu Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên là muốn kéo tần mãi mãi đương đồng minh. Nhưng mà, tần mãi mãi thật sự không thế nào cấp lực, vừa mới ra ngựa, đã bị kẻ hèn một cái tần lan tinh cấp bắt lấy. Thậm chí tần Hải cùng Chu Tiểu Liên dự kiến bên trong viện quân trong phút chốc liền không có, thật là làm hai người thở dài lại có thể khí. Phía trước tần mãi mãi hoa kia một trăm lượng bạc xính lễ khi, nhưng không có như vậy không biết cố gắng. Nhưng mà hiện nay, tần mãi mãi quá không còn dùng được. tiễn đi Tần Hải cùng chu Tiểu Liên, Tần Lan Tinh trong nhà không khí thực mau liền lại hòa hoan xuống dưới. Mặc kệ Tần Hải phu thế hai người như thế nào làm ấm ý, dù sao Tần Lan Tinh là chú định sẽ không có hại, cũng sẽ không mặc kệ hai người tiếp tục thai họa nàng người nhà. Bất quá nói đến Tần Nguyệt Hồng cùng Tần Nguyệt Nhi đồng thời gả cho chu láo ra một chuyện, Tần Lan Tinh đỉu môi, thật là không mấy tin được Tần Nguyệt Hồng sẽ như vậy nhận mệnh. Chỉ sợ quá không được mấy ngày. Tần Nguyệt Hồng chính mình liền sẽ bình yên thoát thân đi. Chỉ là không biết, đến lúc đó Tần Nguyệt Nhi sẽ lại như thế nào tư vị cùng cảm thụ. Bởi vì Tần Tiểu Sơn cùng Tần Mãi Mãi liên tiếp ngã xuống, cũng bởi vì Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên tạm thời hành quân lặng lẽ, Lâm Hà Thôn thiếu kêu to tức giận mắng, thiếu gây hấn gây chuyện, đảo cũng trở nên Thái Bình xuống dưới. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tần Lan Tinh thu được đến từ La tử lạc đệ nhất phong thư tử. La Tử Lạc ở tin chung vẫn chưa đề cập hắn tân ra đến tột cùng là cái gì thân phận, lại cũng phi thường nghiêm túc cho thấy, hắn ở thượng kinh quá thực hảo, người nhà đối hắn đều rất là khoan dung ôn hòa. Đồng thời, còn mang thêm 500 lượng ngân phiếu giao cho Tần Lan Tinh, thỉnh Tần Lan Tinh thay bảo quản. Vừa ra tay chính là 500 lượng, muốn nói La Tử Lạc không phải thăng chức rất nhanh, Tần Lan Tinh thật đúng là không mấy tin được. Nay đoạn thời gian phạm là đi tụ phúc lâu. Tần Lan Tinh hoặc nhiều hoặc ít đều có nói bóng nói gió vị kia chủ nhân thân phận thật sự. Nhưng mà, hứa tứ bên thời điểm đều thực dễ nói chuyện, nhắc tới vị kia chủ nhân lại là tích tự như kim, căn bản không chịu nhiều lời nửa cái tự. Cuối cùng, Tần Lan Tinh vẫn chưa hỏi ra quá nhiều hữu dụng tin tức, liền cũng chỉ có thể từ bỏ. Mà nay được la tử lạc báo bình an thư tử, Tần Lan Tinh nghĩ nghĩ, đơn giản liền đem Tần ra gần nhất phát sinh sự tình từ đầu chí cuối viết xuống tới. cầm đi tụ phúc lâu giao cho hứa tứ. Tần Lan Tinh tin tưởng, có hứa tứ cùng vị kia chủ nhân ở, này phong thư từ quyết định có thể thuận lợi đến La Tử Lạc trong tay. Thư từ đưa ra, kế tiếp, chính là chờ đáp lại. Tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Tần Lan Tinh cùng La Tử Lạc nhận thức thời gian không coi là trường, lẫn nhau cảm tình cũng không có như vậy thâm hậu Chính là mặc danh, Tần Lan Tinh tin tưởng La Tử Lạc sẽ không làm nàng thất vọng. Mà La Tử Lạc, Cũng sắc thật không có cô phụ Tần Lan Tinh này phân mong đợi. Nửa tháng sau, thần Lan Tinh trong nhà nghênh đón cầm công văn quan sai. Theo sau, tân Nghị thuận thuận lợi lợi lãnh sai sự, trở thành mới mẻ ra lỏ phủ kém một người. Cơ hồ là chấn động nhân tâm tin tức, trực tiếp liền tạm Tần ra những người khác đều có chút ngốc Sao lại thế này? Tần Nghị như thế nào sẽ đột nhiên biến thành trấn trên chi huyện phủ nhà quan sai? Bọn họ không quen biết cái gì đại nhân vật ta như thế nào sẽ đột nhiên liền đi rồi vận may. Đúng vậy, tần gia bất quá là lại tầm thường bất quá nông hộ nhân gia, thượng chạy đi đâu nhận thức quyền quý nhân vật. Không cơ hội, cũng không có này phân vật khí, không phải sao. Nhưng mà, tần nghị lên làm phủ kém là sự thật. Từ đây lúc sau, tần lan tinh gia cũng coi như là nha môn gia quyến. Lấy tần nghị cực kỳ thật thành tính tình, đương tên là bá tánh làm việc phủ kém thật đúng là rất xứng trước. Ít nhất ở Tần Lan Tinh xem ra, là không có gì vấn đề lớn. Mà Tần Nghị, ở đi nhậm chức lúc sau, cũng xác thật làm được thực hảo. Ngắn ngủn mấy tháng, phải tới rồi chi huyện lao ra thưởng thức, sai sự làm càng thêm xinh đẹp. Tần Lan Linh đã từng trong lén luôn hỏi qua Tần Lan Tinh, việc này có phải hay không cùng tụ phúc lâu trưởng quầy có quan hệ. Chỉ vì Tần Lan Linh nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác bọn họ nhận thức lớn nhất nhân vật, cũng chính là vị kia hứa trưởng quầy. tần lan tinh chấp chớp đôi mắt đã không có thừa nhận lại cũng không có phủ nhận bất quá tần lan tinh nói cho tần lan linh tần nghị cửa này sai sự tới chính chính đáng đáng không sợ xong việc bị người nhớ thương tìm phiền toái tần lan linh tâm tư từ trước đến nay tinh tế trong sáng trong khoảnh khắc liền minh bạch tần lan tinh dụng ý chỉ sợ đại ca lên làm phủ kém mẫu chốc nhất vẫn là vì nàng việc hôn nhân đi trấn chiên chu lão ra dù sao cũng là gia đình giàu có Liên Tính Đại Bá cùng Đại Bá Mâu không trở lại náo sự, cũng chưa chừng Chu ra sẽ vì khó bọn họ. Nhưng là hiện nay không giống nhau. Có ở phủ nha làm việc Đại ca Tân Nghị, Chu lão ra cho dù có tâm làm khó dễ trả thù, cũng đến hảo hảo ước lượng ước lượng hay không đáng. Từ xưa đến nay, dân không cùng con đấu, là bất biến ngạnh đạo lý. Chẳng sợ Tân Nghị chỉ là nho nhỏ một cái phủ kém, cũng xác thật là dính quan gia biên. Mặc cho Chu lão Gia trong nhà lại có tiền, cũng đến kiêng kỵ ba phần. Kỳ thật không đơn giản là Chu lão Gia, Tần Mãi Ngoại thậm chí Tần Nguyệt Hồng, đều bởi vì Tần Nghị đột nhiên đi phủ nha làm việc, tạm nghỉ ngơi ý niệm. Từ Tần Lan Linh thiếu chút nữa bị bức hôn gả chồng ngày ấy lúc sau, Tần Tiểu Sơn ở Lâm Hà Thôn Thanh Danh xuống dốc không thành các hương thân đối này không bao giờ phục ngày xưa kính trọng. Ngay cả Tần Tiểu Sơn chính mình mặt khác sửa tên, cũng không ai nguyện ý kêu. mà nay chư vị hương thân trong miệng cũng liền tự nhận tần tiểu sơn này ba chữ tần tiểu sơn muốn là chết chân ở trên giường tính dưỡng chịu các hương thân thái độ kích thích tần tiểu sơn càng thêm tức giận khó nhịn mỗi ngày đều ở nhà phát cuồng nổi điên lúc đó tần mãi mãi cũng là tâm tình cực độ không tốt động một chút ở nhà kêu to tức giận mắng trách móc nặng nề phó lệ xuân chịu đủ tần tiểu sơn cùng tần mãi mãi khinh nhục trên ép phó lệ xuân ngay từ đầu vẫn là chịu đựng Chỉ đương cái gì cũng không nghe thấy, hãy còn tránh ở không ai địa phương lạng yên rơi lệ. Nhưng mà đột nhiên mỗ một ngày ban đêm, Phó Lệ Xuân không hề dự triệu liền mang theo tay mải rời đi Lâm Hà Thôn, cùng một cái tới trong thôn bán hóa quê người Nam Nhân Chạy. chương năm 11, đợi cho Tần Tiểu Sơn cùng Tần Mãi Mãi phát hiện việc này thời điểm, Phó Lệ Xuân sớm đã không có thân ảnh. Liên quan phía trước Tần Mãi Mãi nhận lấy kia 100 lượng xính lễ còn không có dùng xong còn thương ngân lượng. cũng đều bị phó lệ xuân cùng nhau cuốn đi. Đã thân thể rất tốt tần mãi mãi thiếu chút nữa nổi điên, ngồi dưới đất hô thiên thường địa, mắng to không ngừng. Trong chốc lát mắng phó lệ xuân không giữ phụ đạo, sớm muộn gì không chết tử tế được. Trong chốc lát lại mắng phó lệ xuân cư nhiên dám can đảm trộm đi trong nhà ngân lượng, khẳng định sớm có mưu đồ, tâm tư ác độc. Nghe tần mãi mãi ở trong sân hùng hùng hổ hổ kêu gọi, tần tiểu sơn tức giận khó nhịn. rời giường liền phải xuống đất đi đem Phó Lệ Xuân tìm trở về. Nhưng mà, Tần Tiểu Sơn chân muốn dĩ liền còn không có hảo, giờ phút này đang đứng ở mấu chốt nhất khôi phục thời kỳ. Đi qua Tần Tiểu Sơn thô lỗ lăn lộn, lập tức ké ngã trên đất, tạo thành lần thứ hai gãy xương. Hơn nữa, là phi thường nghiêm trọng lần thứ hai thương tổn, vĩnh cửu tính hoàn toàn không thể phục hồi như cũ. Đổi mà nói chi, Tần Tiểu Sơn từ đây, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nằm ở trên giường. Chờ người khác cho hắn bưng trà đưa cơm, hầu hạ sống quãng đời còn lại. Tần mãi mãi nghe nói Lão đại phu cấp ra cuối cùng chẩn bệnh kết quả, thiếu chút nữa không khí đương trường chết ngất qua đi. Cũng cũng may tần mãi mãi lần này rốt cuộc tranh đua một hồi, không có ngất. Nếu không, nàng cùng tần tiểu sơn mẫu tử hai người nhưng thật ra cần đến lần thứ hai làm bạn, đồng thời nằm ở trên giường, tiếp tục chờ người khác hầu hạ. Phía trước còn có cái phó lệ Xuân nén giận hầu hạ bọn họ mẫu tử một đoạn thời gian, mà nay, sợ là đến thai họa những người khác. Mà cái này những người khác, không thể trông cậy vào tần hải một nhà, nhưng còn không phải là tần lan tinh một nhà. Bất quá, nếu tần mãi mãi không có ngã xuống, tự nhiên cũng liền phí không tần lan tinh một nhà chuyện gì. Ở chủ động đưa tới một ít thức ăn cùng thịt đồ ăn làm quan tâm an ủi phẩm sau. tần lâm cùng lý thúy hương không chút do dự liền lại mang theo mấy cái hải tử rời đi dù sao tần mãi mãi như vậy yêu thương tần tiểu sơn cái này tiểu nhi tử khẳng định sẽ không luyến tiếc mặc kệ tần tiểu sơn chết sống cũng không tự tay làm lấy chiếu cố tần tiểu sơn không phải tần tiểu sơn lúc này đây tinh thần chẳng huống so với phó lệ xuân ở nhà thời điểm trạng thái càng thêm kém cho dù là đối với tần mãi mãi tần tiểu sơn cũng là động một chút là to tập đồ vật mang chửi người, mọi thứ đều không nói chơi, căn bản không cho tần mãi mãi lưu nửa phần mặt mũi, càng thêm sẽ không nhớ rõ tần mãi mãi là hắn mẹ ruột. Mà nay tần tiểu sơn, nơi nào có nửa phần người đọc sách tâm cao khí ngạo, lại nơi nào còn có thể nhìn ra được ngày xưa phong thái. Càng miễn bản cùng tần mãi mãi mẫu từ tử hiếu, tiện sát người khác. Mắt thấy tần tiểu sơn bị cha tấn không thành bộ dáng, tần mãi mãi đau lòng khó nhịn, leo vài đem nước mắt lúc sau. Nghĩa vô phản, cố đi tìm Tần Lâm. Tần Lâm, lại nói như thế nào ta cũng là ngươi mẹ ruột, Tiểu Sơn là ngươi thân đệ đệ. Ta biết phía trước chúng ta có lẽ nào đến không phải thực vui sướng. Nhưng là truy nguyên, chúng ta mâu thuẫn mọi nguồn, nhưng còn không phải là cái kia đáng chết Phó Lệ Xuân. Nương hiện nay đối với ngươi cũng không có gì quá nhiều trông cậy vào, càng thêm sẽ không tùy tiện loạn để vô lý yêu cầu. Nương liền cầu ngươi một sự kiện. Giúp ngươi đệ đệ giúp phó lệ xuân cái kia đáng chết nữ nhân tìm trở về. Thành sao? Nếu không phải tần mãi mãi cuối cùng đột nhiên phóng mềm ngữ điệu bổ sung thượng thành sao hai chữ, tần lan tinh thật sự muốn cho rằng, tần mãi mãi lại là tới gia lệ. Đương nhiên, liền tần mãi mãi nói chuyện ngữ khí cùng biểu tình, tần lan tinh cũng thật sự không có nghe được mặt khác cầu hòa ý vị. Lại hoặc là thỉnh cầu người khác hỗ trợ thấp tư thái, cùng với ăn nói khép nép thái độ. Cũng thế. Đối tần ngãi ngãi, tần lan tinh vốn dĩ cũng không có ôm có quá lớn mong đợi, Mà nay xem tần ngãi ngãi như vậy bộ dáng, kỳ thật cũng coi như khó được, ra ngoài tần lan tinh ngoài ý liệu. Điều môi, tần lan tinh không nghĩ mở miệng, lại cũng cần thiết đoạt ở tần lầm tỏ thái độ phía trước, trình trọng chuyện lạ đưa ra trước mắt lớn nhất nan đề, chính là ngãi ngãi, chúng ta cũng không biết tam thẩm chạy đi nơi đâu, lại muốn đi đâu tìm người. Nàng không phải người tam thẩm. Từ nàng cùng nam nhân khác chạy ngày ấy bắt đầu, nàng liền không phải chúng ta tần ra con râu, không phải ngươi tam thúc tức phụ, không phải các ngươi này đó hải tử tam thẩm. Bị tần lan tinh một tiếng vô ý thức sưng hô chạm đến lửa giận, tần mãi mãi đột nhiên đen mặt, lạnh giọng nói. Tần lan tinh nún nún vai, vẻ mặt không sao cả, ta đây về sau không như vậy kêu đó là Tần mãi mãi tức giận tới cũng nhanh, tiêu đến lại là rất chậm. Bất quá ở liếc liếc mắt một cái khó được ngoan ngoãn nghe nàng lời nói tần lan tinh lúc sau, nàng vẫn là hơi chút mềm ngữ điệu, ta cũng không biết cái kia tiện nhân rốt cuộc chạy chạy đi đâu. Ta chính là muốn cho tần nghị hỗ trợ từ quan phủ khai cái tìm người bố cáo, dán ở chấn trên các cửa ra vào, làm khắp thiên hạ tất cả mọi người biết phó lệ xuân cái này tiện nhân rốt cuộc là cỡ nào không biết xấu hổ. Ta muốn nàng hồi không được lâm hà thôn, cũng đừng tưởng ở chấn trên thậm chí phụ cận thành trấn. thôn rừng chân đặt chân. Nga, nói cách khác, tần mãi mãi tính toán làm phó lệ xuân biến thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh lại không còn chỗ ẩn thân. Trong khoảnh khắc lĩnh hội tần mãi mãi ý tứ, tần lan tinh không thể trí không gật gật đầu. Bất quá, nàng lại cũng không có như vậy dễ dàng liền đáp ứng tần mãi mãi đề nghị. Chính là mãi mãi, ta đại ca chỉ là phủ nha một cái nho nhỏ con sai, hắn không nhất định có thể nói đến động chi huyện lao ra dán bố cáo. ta cảm thấy đi vẫn là đến mãi mãi cùng tam thúc bản thân đi phủ nha cáo trạng mới được tam thúc là người đọc sách vẫn là tú tài khẳng định biết muốn như thế nào nói mới hợp tình hợp lý lại hợp lập pháp tần lan tinh nói tới đây còn phá lệ cấp tần tiểu sơn mang nổi lên cao mũ chỉ cần tam thúc ra ngựa nói vậy chi huyện lao ra nơi đó chỉ là một câu là có thể nói định thần lan tinh nói chợt nghe đi lên là cực kỳ có lý tấn mãi mãi nghĩ nghĩ rất là khó được nhận đồng cũng đúng có nhà bọn họ tiểu sân ở xác thật không cần trông cậy vào tần nghị huống chi tần nghị cũng trông cậy vào không được nay nghĩ tần mãi mãi cũng không hề cùng tần lâm một nhà nhiều lời quay người liền chạy lấy người đương nhiên đi thời điểm tần mãi mãi không khách khí nhân tiện đem tần lâm ra trong viện treo một con gà rừng cũng để đi rồi gà rừng là chu thiên nay cái sáng sớm lên núi bắt lấy một chút sơn Liên đề tới Tần Lan Linh ra Không thể nghi ngờ Là đưa cho Tần Lan Linh cùng nhạc phụ nhạc mâu ăn Bất quá hiện nay ga rừng bị Tần Mãi Mãi để đi rồi thần Lan Tinh vốn dĩ muốn ngăn trở Lại bị Tần Lan Linh kéo lại Tiểu bảo Tam thúc cùng Mãi Mãi hiện nay cũng không dễ dàng Tần Lan Linh ngữ khí rất là mềm nhẹ Hống Tần Lan Tinh nói Phó lệ xuân rời đi Không đơn giản để lại cho Tần Mãi Mãi Cùng Tần Tiểu Sơn sinh hoạt thượng không thiện càng có tinh thần thượng đả kích cùng bị thương nặng. Thần Lan Tinh đứa môi, lại cũng không nói thêm nữa cái gì. Lấy Tần Tiểu Sơn hiện giờ thảm trạng cùng suy sút, phòng trừng cả đời cũng cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên bản Tần Tiểu Sơn liền không phải cỡ nào có bản lĩnh người, mà nay như vậy trạng thái đi xuống. Tần Lan Tinh phi thường dám khẳng định, Tần Tiểu Sơn là không có khả năng lại có mặt khác tiền đồ. Đến nỗi Tần mãi mãi ngày sau sẽ ra sao quan cảnh, thần Lan Tinh cười nhạo một tiếng. thật sự không dám khen tạo. Tính, xem ở nàng tỷ tỷ tình cảm thượng, nàng tạm thời tạm tha tần mãi mãi lần này. Xem tần mãi mãi ăn này chỉ gà rừng, lại có thể như thế nào phong cảnh. Ăn này chỉ gà rừng, tần mãi mãi tự nhiên sẽ không phong cảnh. Bất quá có này chỉ gà rừng, tần mãi mãi trong lòng đủ để thoải mái rất nhiều. Chẳng sợ bị các hương thân sau lưng chỉ chỉ trò trò, nói nàng lại chạy tới chiếm tần lâm ra thiện nghi. Tần mãi mãi cũng hừ lạnh một tiếng, cắn răng nhịn. So với phó lệ xuân mang cho tần ra nhục nhã, nàng như vậy điểm việc nhỏ lại tính cái gì. Mà nay bọn họ, chỉ cần dọn ra phó lệ xuân danh hào, nàng liền tính cái gì cũng không làm, một khuôn mặt đều mất hết. Về đến nhà, tần mãi mãi trực tiếp liền đi theo tần tiểu sơn nói nàng mới vừa đi tần lâm ra thu hoạch. Nghe xong tần mãi mãi nói, tần tiểu sơn sắc mặt đen lại thanh, hơn nửa ngày đều không có nói nửa cái tự. Làm hắn đi tìm huyện Lao Gia cáo trạng. Còn lại hiện giờ hắn không đủ mất mặt. Không đủ thê thảm. Cái này mặt, hắn ném không dậy nổi. Bất quá, tần mãi mãi nói cũng không sai. Chỉ bằng tần nghị, căn bản không có khả năng thuyết phục được chi huyện Lao Gia hỗ trợ dán bố cáo. Chuyện lớn như vậy, vẫn là yêu cầu hắn cái này tú tài ra mặt mới được. Cuối cùng, tần tiểu sơn vẫn là kiềm chế trong lòng đủ loại phẫn nộ, tự tay viết viết một phong cáo giấy. giao cho tần mãi mãi đưa đi chi huyện phủ nha. tần tiểu sơn lại nói như vậy cũng là cái tú tài. này phong cao giấy đảo cũng viết xuất sắc. thực mau, tri huyện lao ra liền thụ lý. tần tiểu sơn là bị tần lâm cùng chu thiên nâng cáng đưa đi chi huyện phủ nha. nguyên bản nên là tần lâm cùng tần nghị nâng. nhưng là tần nghị vừa lúc ngày này phải làm kém, không có biện pháp cùng đi. này đây, liền thay đổi chu thiên. tần mãi mãi ngay từ đầu là không đáp ứng. Cũng không tình nguyện làm Chu Thiên tới nâng Tần Tiểu Sơn Chỉ cảm thấy như vậy vừa nhất Liền cùng cấp nàng tán thành Chu Thiên cùng Tần Lan Linh Việc hôn nhân Nhưng mà Sự tình liền bãi ở trước mặt Không phải do Tần mãi mãi không đáp ứng Chứ phi Nàng muốn chính mình đi nâng Tần Tiểu Sơn Tần mãi mãi đương nhiên là nâng bất động Tần Tiểu Sơn Cũng không có khả năng đi nâng Tần Tiểu Sơn Cho nên ở hơi chút do dự cùng trần chờ lúc sau Nàng vẫn là tránh ra cam chịu Chu Thiên nâng lên Tần Tiểu Sơn. Tần Tiểu Sơn giờ phút này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Hắn này chật vật không bao giờ có thể hành tẩu, mệt nhọc lại là đã từng bị hắn chỉ trích toán trách nhị ca Tần Lâm, còn có Tần Lâm già chưa cưới đi Tần Lan Linh nửa cái con rể. Mà nay lại quay đầu lại suy nghĩ muốn làm khi cùng Tần Lâm nháo băng lý do cùng lấy cớ, Tần Tiểu Sơn không cấm có chút e lệ. Lúc trước là hắn nói cái gì cũng không muốn tin tưởng nhị tẩu Lý Thúy Hương nói. Rõ ràng Lý Thúy Hương đã nhắc nhở qua hắn, Phó Lệ Xuân cũng không phải chân chính hiền lương nữ tử. Nhưng hắn cố tình chính là nhận chuẩn Phó Lệ Xuân, còn trái lại chỉ trích Lý Thúy Hương cố ý muốn châm ngòi ly gián. Cuối cùng, hắn chẳng những cùng Lý Thúy Hương nổi lên xung đột, cũng hoàn toàn cùng nhị ca một nhà xa cách. Lần này Tần Lan Linh gả chồng sự tình cũng là như thế. Đứng ở hắn lập trường, hắn không có đi qua hỏi Tần Lan Linh cảm thụ, cũng không có đi để ý tới nhị ca một nhà tính toán. Hắn liền nhận chuẩn đại ca cùng đại tẩu đưa tới kia 100 lượng bạc xính lễ, kết quả chẳng những hại chính hắn, liên quan phó lệ xuân cũng cùng người chạy. Thật là nhân quả tuần hoàn, xứng đáng hắn gặp báo ứng sao? Tần Tiểu Sơn trong lòng trăm vị trộn lẫn, lại là nói không nên lời lời nói. Mặc dù là tới rồi giờ này khắc này, Tần Tiểu Sơn vẫn như cũ cảm thấy, ngay cả cùng Tần Lâm nhận lỗi xin lỗi đều quá mức mất mặt, như thế nào cũng mở không nổi miệng. liên cang miễn bản cùng chu thiên còn có tần lan linh đi nói cái gì đó chi huyện phủ nha đại môn là rộng mở tần tiểu sơn này một án huyện lao ra theo lẽ công bằng xử lý cực kỳ nghiêm túc thả nghiêm túc tiến hành rồi xử lý mà cuối cùng kết quả sao cũng còn tính làm tần mãi mãi cùng tần tiểu sơn vừa lòng cứ việc không có thật sự dán công tố phó lệ xuân sở hưu ác hành bố cáo lại cũng dán tìm người thông báo nếu là quan văn tìm người không phải tội ác tài trời đào phạm, liền khẳng định là khó lường người xấu. Nói ngắn lại một câu, Phó lệ Xuân quả thực trở thành chấn trên các cửa ra vào bức họa nhân vật. Tần Lan Tinh Tư cho rằng, kia trương bức họa cũng không phải thực phù hợp thực tế, cũng không phải đặc biệt giống Phó lệ Xuân bản nhân. Bất quá, nếu Tần mãi mãi cùng Tần Tiểu Sơn đều vừa lòng, Tần Lan Tinh tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, chỉ đương sự tình gì cũng không biết gật gật đầu. Rời đi chi huyện phủ nha. Tần Lâm một nhà liền tính toán đưa Tần mãi mãi cùng Tần Tiểu Sơn hồi Lâm Hà Thôn. Nhưng mà, Tần mãi mãi lâm thời đưa ra, muốn đi Tần Hải trong nhà nhìn xem. Tần Lan Tinh cười nhạo một tiếng, cũng mặc kệ Tần mãi mãi đến tuột cùng có hay không mặt khác ý tứ, chỉ lo tìm cái lấy cớ, đem Tần Lan Linh tốn đi rồi. Mắt thấy Tần Lan Linh bị Tần Lan Tinh lôi đi, Tần mãi mãi ánh mắt lóe lóe, lại là không nói thêm gì. Chỉ là khe khẽ thở dài. Liền mang theo Tần Lâm cùng Tần Tiểu Sơn đi Tần Hải ra. Tần Lâm kỳ thật không phải đặc biệt nghĩ đến Tần Hải ra. Mặc dù Tần Hải là hắn thân đại ca, chính là đi qua Chu Lão ra đón dâu một chuyện sau, hai anh em chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều không thể tương thân tương ái, hữu hảo lui tới. Nhưng mà, Tần Lâm còn phải nâng Tần Tiểu Sơn, liền không thể không cùng đi lại đây. Lý Thúy Hương cũng không nghĩ tới gặp Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên. Đều nháo đến như vậy khó coi còn tìm tới cửa đi, nhưng còn không phải là tự tìm phiền thoái, chờ ai mắng. Chỉ là, liếc liếc mắt một cái Tần Lâm cùng Chu Thiên, Lý Thúy Hương cực kỳ chắc chắn, nếu nàng không tới, Tần Lâm cùng Chu Thiên sợ là sẽ lọt vào Chu Tiểu Liên chen ép cùng chửi ầm lên. Càng sâu đến, còn có khả năng bị khi dễ. Không phải nói Tần Lâm cùng Chu Thiên đánh không lại Chu Tiểu Liên, mà là bọn họ hai người đều là đại nam nhân. Chỉ sợ không có biện pháp cùng Chu Tiểu Liên động thủ. Ngay cả so đo nói, nói vậy cũng rất khó nói xuất khẩu. Cho nên, ở xác định Tần Lan Linh cùng Tần Lan Tinh không có đi theo lúc sau, Lý Thúy Hương thoáng trần trở, vẫn là theo đi lên. Tần Hải trong nhà không khí cũng không phải thực hảo. Tuy rằng Tần Nguyệt Hồng đã bình yên trở về, nhưng Tần Nguyệt Hồng việc hôn nhân, đã là trở thành Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên giải quyết không được một cọc tâm sự. Chấn trên liền lớn như vậy, chỉ cần là thương gia, cơ hồ đều cùng chu lão gia dính dáng nói cách khác ngày ấy chu lão gia đón dâu sự tình đại gia hỏa đều tận mắt nhìn thấy trong lòng biết rõ ràng mà nay lại vì tần nguyệt hồng lo liệu hôn sự tần hải cùng chu tiểu liên có tâm hướng chỗ cao phàn lại không ai dám ứng không nói tần nguyệt hồng rốt cuộc có hay không cùng chu lão gia động phòng chỉ nói tần nguyệt hồng là ngồi chu gia kiệu hoa bị nâng nhập chu phủ đại môn liền không ai dám cùng chu lão gia đoạt người không phải nói nữa chu lão gia ngày đó lời nói chính là nói đặc biệt rõ ràng không có cưới đến tần lan linh không quan hệ chỉ cần có tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi hai tỷ muội hắn cảm thấy mỹ mãn chú ý chu lão gia chỉ chính là tần nguyệt hồng cùng tần nguyệt nhi hai tỷ muội không phải tần nguyệt nhi một người đổi mà nói chi tần nguyệt hồng chính là chu lão gia chỉ tên nói họ muốn người không có người thứ ba tồn tại như vậy tần nguyệt hồng việc hôn nhân liền càng thêm khó nói thành Ngoài ra, so với Tần Nguyệt Hồng chậm chạp không có động tĩnh việc hôn nhân, Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên càng thêm lo lắng, là Tần Nguyệt Hồng này đó thời gian vượt qua dị thường an tĩnh. Tổng cảm thấy Nguyệt Hồng giống như bị cái gì bị khuất cùng đả kích, nhưng lại không nghĩ nói, không chịu nói. Này, này vẫn luôn nghẹn nhưng sao được? Cần thiết đến nói ra, bọn họ mới có thể chấn an Nguyệt Hồng không phải? Liên ở Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên mặt ủ mày hết thời điểm. Tần mãi mãi mấy người tìm tới muốn tới. Tần mãi mãi là tới muốn phụng dưỡng phí. Ấn nàng ý tứ, trước mắt tần tiểu sơn không có biện pháp hành tẩu, trong nhà nhất thiếu chính là đồ ăn cùng tiền bạc. Tần hải trong nhà không trồng trọn, đồ ăn liền tính. Nhưng là tiền bạc, tần hải cái này đại ca cần thiết cấp. Dựa vào cái gì làm chúng ta đại phòng đưa tiền nuôi sống tam phòng? Là, ta thừa nhận, tam đệ hiện giờ dáng vẻ này, xác thật rất làm người đồng tình. Nhưng lại không phải chúng ta làm hại tam đệ biến thành như vậy, nương ngài tìm chúng ta tính cái gì trướng. Nhà của chúng ta còn một bụng ủy khuất cùng lửa giận không chỗ phát tiết, chờ tìm người tính số đâu. Chu tiểu liên tâm tình vốn dĩ liền không thế nào hảo. Vừa nghe tần mãi mãi tới đòi tiền, lập tức liền càng thêm không cao hứng. Vui đùa cái gì vậy? Tần mãi mãi không đều đã cầm kia một trăm lượng bạc trắng xính lễ. Nàng chính là một văn tiền cũng không có cắt xén hạng. toàn bộ cho tần mãi mãi vốn dĩ nghĩ tần mãi mãi có thể giúp bọn hắn một phen nào nghĩ đến tần mãi mãi chỉ biết chuyện xấu liên quan còn bồi thượng nhà bọn họ nguyệt nhi mà nay ngay cả nguyệt hồng việc hôn nhân cũng bị trì hoãn thật là làm giận chu tiểu liên đang lo không địa phương tìm người xì hơi tần mãi mãi thế nhưng ở cái này mấu chốt thượng mang theo tần tiểu sơn tới đòi tiền nháy mắt liền dẫn đốt chu tiểu liên ngoài nổ hướng về phía tần mãi mãi hô Tần Hải cũng là trầm hạ mặt. Tuy rằng không có mở miệng, nhưng hắn rửa gần Chu Tiểu Liên đứng yên biểu hiện, đã đem hắn lập trường trương hiển vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cái gì kêu không phải các ngươi làm hại? Nếu không phải các ngươi một hai phải buộc lan linh gả cho vị kia Chu lao ra, nhà ta Tiểu Sơn sẽ bị hại đến như vậy hoàn cảnh. Chu Tiểu Liên, ngươi thiếu che lại lương tâm nói chuyện ma quỷ, ta cũng không phải hảo lừa gạt Tần mãi mãi nếu khởi tâm tới tìm Tần Hải đòi tiền. liền không khả năng dễ dàng bỏ qua. Cho tới nay, Tần Mãi Ngoại trong lòng đều rất rõ ràng. So với Tần Lâm, Tần Hải càng có tiền. Nhưng mà, bởi vì Tần Lâm càng thêm thật thành, cũng càng thêm hiếu thuận, Tần Mãi mãi mới nhưng kính tìm Tần Lâm muốn này muốn nọ. Mà nay, Tần Mãi mãi đã bị buộc đến không có mặt khác đường lui. Ở tới tìm Tần Hải phía trước, Tần Mãi mãi tưởng rất rõ ràng. Nàng không có khả năng vẫn luôn bái Tần Lâm không bỏ. Mặc dù nàng tưởng bái, tần lâm một cái trông trọn, lại có thể có bao nhiêu tiền bạc trợ cấp nàng cùng tần tiểu sơn. nay đây, tần mãi mãi cần thiết đến tìm tần hải, cũng chỉ có thể tới tìm tần hải cái này cực có tiền đồ đại nhi tử. Tần hải có tiền đồ sao? Ít nhất ở tần mãi mãi trong mắt, là cái dạng này. Nhưng là, tần hải lại có tiền đồ, có không nguyện ý cấp tần mãi mãi tiền tiêu, liền không phải tần mãi mãi có thể tả hữu. Dù sao liền hiện nay tình thế xem ra, Tần Hải là không tính toán cấp Tần mãi mãi cái này tiền. Mà Tần mãi mãi có thể hay không mua tới, còn phải tiếp tục sau này mà. Vừa thấy Tần Hải cùng Chu Tiểu Liên thái độ, Tần mãi mãi sắc mặt cũng đi theo ám trầm xuống dưới. Hiện tại là nháo như thế nào? Đều không tính toán quản nàng cùng nhà nàng Tiểu Sơn chết sống. Hảo, thực hảo. Tần Hải có cái này can đảm đương rùa đen rút đầu. Nàng liền một hai phải náo đến Tần Hải không thể không vươn đầu tới. Chỉ thấy ngay sau đó, Tần mãi mãi đột nhiên liền hướng tới Chu Tiểu Liên vươn tay, một cái tắt vững chắc dừng ở Chu Tiểu Liên trên mặt. Nếu Tần Lan Tinh giờ phút này đứng ở chỗ này, nhất định sẽ cực kỳ khịt mũi coi thường. Nàng chính là thiếu chút nữa bị đánh thủy tổ, mà nay chỉ cần nhìn đến bàn tay giơ lên tới, lập tức né tránh, quyết định sẽ không ngây ngốc bị đánh. Bất quá Chu Tiểu Liên bị đánh. Tần Lan Tinh là mừng rỡ chế dễ ước. Càng sâu đến, còn sẽ vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đương nhiên, mặc dù Tần Lan Tinh không ở nơi này, Chu Tiểu Liên vẫn là thực cảm thấy mất mặt, hơn nữa đặc biệt hòa đại. Liên tinh Tần mãi mãi là nàng bà bà, dựa vào cái gì đánh nàng. Nàng, nàng, nàng cùng Tần mãi mãi liều mạng. Chu Tiểu Liên phía trước cùng Lý Thúy Hương động qua tay, nhưng mà thực đáng tiếc chính là, nàng đánh không lại Lý Thúy Hương, thật đánh thật thủ hạ bại tướng. Giờ phút này Chu Tiểu Liên cùng Tần Mãi Ngoại đánh nhau, hoàn toàn là tám lạng nửa cân, cân sức năng tài Trong lúc nhất thời đánh khó xá khó phân, ai cũng không chiếm được hảo, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Lý Thúy Hương hơi chút vẫn là do dự một chút hạ. Đứng ở nàng bản nhân lập trường, xem náo nhiệt khẳng định so xem náo nhiệt càng thêm nhẹ nhàng. Bất quá, thật muốn Tần Mãi Ngoại lại xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ ra còn phải giúp đỡ chia sẻ chiêu cố. Dù sao đối tần hải người một nhà hiếu tâm, Lý Thúy Hương cũng không ôm kỳ vọng, cũng hoàn toàn không dám pho lấy hy vọng của mọi người. Nhưng mà nhìn sau một lúc lâu lúc sau, Lý Thúy Hương liền an tâm rồi. Tuy rằng tần mãi mãi không nhất định đánh thắng được Chu Tiểu Liên, nhưng Chu Tiểu Liên cũng không đơn giản như vậy có thể ở tần mãi mãi trong tay chiếm được tiện nghi. Cho nên, nàng vẫn là có thể lẳng lặng đứng ở một bên, ngồi ngồi sơn, xem xem hổ đấu. Lý Thúy Hương có thể bảo trì bình tĩnh bình tĩnh xem diễn, Tần Hải liền không có biện pháp như vậy chấn định. Vừa thấy Chu Tiểu Liên cùng Tần Mãi mãi động khởi tay tới, chẳng sợ Tần Mãi mãi không có có hại, Tần Hải cũng không dám gánh cái này bất hiếu ác danh. Chu Tiểu Liên, dừng tay. Vài bước đi qua đi, Tần Hải tún chặt Chu Tiểu Liên. Tần Mãi mãi lập tức nhìn chuẩn thời cơ, đối với Chu Tiểu Liên chính là mấy móng vuốt cảo qua đi. Ngao ngao vài tiếng vang lên. Chu tiểu liên đau hoa hoa kêu to, bụng mặt tức giận khó làm. Vừa thấy tình thế không đúng, tần hải vội vàng buông lỏng tay. Nhưng mà, đã chậm. Chu tiểu liên trên mặt pha tướng, liều sống liều chết muốn cùng tần mãi mãi không thuận theo không buông tha. Tần mãi mãi đôi tay chống nạnh, dương nanh múa vốt muốn tiếp tục cấp chu tiểu liên đẹp. Tới tới lui lui chi gian, ai cũng không chịu muốn cho, ai cũng không chịu bỏ qua, thật là náo nhiệt khẩn Tần Nguyệt Hồng ra tới thời điểm. Trong phòng đã nháo thành một mảnh. Tập trung nhìn vào tới người bên trong đều có ai lúc sau. Tần Nguyệt Hồng nhịu nhữ mày, đi ra phía trước, kéo lại Chu Tiểu Liên, nương, ngươi trước đừng nóng giận, có chuyện hảo hảo nói. Cái gì hảo hảo nói? Ngươi nhìn xem ngươi mãi mãi đều đem ta mặt cảo thành bộ dáng gì. Ta nay cái cùng nàng không để yên. Chu Tiểu Liên cùng Tần mãi mãi vốn dĩ liền không phải cỡ nào hòa thuận mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Có hôm nay trận này giá. Chu Tiểu Liên cùng Tân mãi mãi nháy mắt liền càng thêm không hảo. Tân Nguyệt Hồng phía trước không chú ý Chu Tiểu Liên mặt, giờ phút này vừa thấy, thiếu chút nữa bị dọa sợ.